Đêm tối buông xuống khu nghĩa địa, mỏng như lớp hơi xương len qua từng ngọn cỏ. Cả khoảng đất rộng nằm im re, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả trong bụi cỏ dại. Từ xa, ánh đèn LED trước sân căn biệt thự hát qua một dệt sáng nhợt nhạt, yếu ớt, đủ để thấy rõ sự lành lẽo, quan tàn của chốn nhà mộ. Hàng trào B40 trĩ xét đen thui, đứng nghiêng ngã trong bóng tối, nhìn y như giải xương sườn trơ trội. Gió thổi qua, lùa vào mấy tấm tôn cũ phía góc rào, phát ra tiếng lạch cạch nhẹ, mà nghe rần rần. Giữa đám cỏ um tùm, mấy ngôi mộ đá ông và xi măng cũ chìm nửa trong ánh đèn, nửa trong bóng đêm. Thành ra méo méo mó mó, như có cái gì đó đang bò sát mặt đất. Chữ trên bia mộ lờ mờ Chỉ thấy loáng thoáng những nét trắng bạc Bị gió hung mòn Ngày trước cánh cửa gỗ siêu vẹo Một nát của khu nghĩa trang Một người đàn ông lặng lẽ Nếp mình trong bóng tối Đôi mắt hắn lấp loáng Ánh xanh nhợt dưới đêm Bộ pháp phục bằng giải kate Rộng thùng thình Ôm lấy cái thân gầy còm cao leo nghêu Như cây sậy gập gió Hắn chấp hai tay sau lưng Đứng bất động, nhìn thẳng vào khu nghĩa địa. Bên trong, vô số nhân ảnh lờ mờ như khói nhang đang lơ lửng trên từng ngôi mộ. Những dáng đứng lơm khơm, áo quần rách tướp, thân hình cong queo. Tất cả đều quay đầu nhìn tra hắn bằng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa hằng lên nổi căm hừng. Khóe miệng hắn nhếch lên, kéo thành một nụ cười lạnh ngắt. Hắn rì rầm Giọng như lẫn hơi gió <cười> Trước sau gì các người Cũng thuộc về tai ta thôi Bây giờ còn được thông dông ở ngoài Thì ráng mà hưởng thụ chút tự do cuối cùng đi Hỡi mấy cái dòng hồn tội nghiệp <cười> Dứt lời Hắn bật ra tiếng cười khùng khục Nghe khô khóc Như gõ vào miếng gỗ lâu ngày bị mọt khoét, Rồi hắn chậm rãi quay lưng bước đi dáng hắn liêu siêu Cái bóng dài đổ trên mặt đất chập chờn theo nhịp gió Tà pháp phục bay lật bật Như có bàn tay vô hình kéo giật từ phía sau Từ sân nhà dân gần đó Tiếng chó tru lên từng hồi Réo dài, não nề Đến mức tưởng như nó tru tréo theo chính bước chân của hắn. Âm thanh ấy lan ra, giang lên chợ ngợp cả một vùng đêm im lìm. Từ xa xa, trong khuôn viên căn biệt thự, một ngôi mộ lát đá qua cương sáng loáng, hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn led ngoài sân. Hàng rào inox bao quanh dựng thẳng tắp, kiên cố đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhà giàu cỡ nào. Trên tấm bia lớn Là bức hình một thanh niên mặt mũi hiền lành Bên dưới là hàng chữ khắc còn mới tin Trương Văn Nhân Sinh năm 2004 Mất năm 2022 Hưởng Dương 18 tuổi Bên hông phần mộ Thằng Nhân thọ đầu ra một dòng Rồi rốn rén bước hẳn ra đường Mắt hướng về phía khu nghĩa địa Nó đảo mắt liên tục Như dò coi có ai để ý hay không Thấy quanh đó vắng ngắt Nó quay lại mộ của mình Hốt dội mới bánh trái Và bó bông cúc còn thơm phức trong bình Chỉ trong một cái chớp mắt Nó phóng nhanh ra khỏi hàng trào Bước chân lót tót như lơ lửng trên không Thân hình mờ như làng khói Bị gió đêm đẩy đi chập chờn dưới ánh sáng ố vàng Hắt từ sân biệt thự Nhân tiến tới gần cổng gỗ siêu dẻo Sướng người nhìn vô trong Rồi chu miệng kêu nhỏ Nghe như gió lọt qua khe cửa Chú Điệp ơi tiếng gọi vừa dứt Bên trong nhà mộ bỗng lay động Như có cái gì đó bị đánh thức Từ trong bóng tối đặc quánh đó Một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi xuất hiện Chú không đi từ phía cửa nhà mồ Mà từ trong lòng ngôi mộ đá ông Bước thẳng ra Nhẹ như đôi chân không hề chạm đất Chú khoác bộ áo dài tứ thân màu đen đã sờn cũ Tà áo phất phơ theo từng bước Thân chú khẽ mờ Sắc diện xám như tro tàn Vừa thấy ổng Nhân mừng rỡn Đưa tay ngoắt ly lẹ ơi chú đẹp Là con nè Ủa Còn mới qua hạ Nhân? Nhân ôm đống bánh trái sát vô lòng Vừa bước qua cổng Vừa hổ hởi cất lời <cười> Con đem đồ ăn tới cho mọi người nè Chú chia cho họ ăn đi Vừa nói Nó vừa ngồi thập xuống ngay sau cánh cửa mục nghiêng Bỏ đống bông cúc với bánh trái ra trước mặt Xếp ngay ngắn như cái chợ nhỏ Chú Điệp thấy mà khoái chí Liền ngoắt tay gọi mấy dòng hồn đang lãng giảng gần đó. À, lại đây, lại đây. Có đồ ăn rồi nè. Mọi người lấy một ít cho đỡ đói đi. Đám dòng hồn nghe vậy thì mắt sáng lên, như trẻ con được quà. Họ túa lại, dáng ai cũng ốm đói, nhưng gương mặt trạng trở một cách hiếm hôi. Người thì nhón một cành bông cúc, kẻ lấy trái quýt, đứa khác ôm lấy cái bánh quỳ, Đưa lên mũi hít hà thích thú Miệng họ rộn ràng <cười> Trời ơi Tụi tôi cảm ơn cháu nhân nha Nhân dễ thương quá trời ha. Nhân cười thích thú Hai mắt cong cong Ngồi nhìn đám đông chia nhau Từng chút một Khi mọi người đã tản đi Bóng ai nấy mờ dần trong sương đêm Nhân thọ tay vô túi Móc ra một trái táo đỏ bóng loắn Đưa tới trước mặt chú Điệp <cười> Phần này của chú nè Chú hơi khận lại Ông nhìn trái táo Rồi nhìn nhân Ánh mắt mông lung như không tin nổi Cái gì? Phần của tao hả? Dạ Con biết chú hay nhượng cho người ta Nên con giấu riêng cho chú đó Chú Điệp chẳng buồn đụng vô trái táo Mặt ổng buồn so Rồi ổng vũ giặt áo cái phật Ngồi xuống cạnh thằng nhỏ Thằng uống gì nổi bây ơi Tao đang rầu muôn thúi ruột đây nè Nhân liếc xuống bụng chúng, Rồi ngước lên hỏi tỉnh queo Ủa Còn ruột để thúi hả chú Chú vỗ cái bớp vô tay nó Thằng quỷ nhỏ Tao buồn thiệt đó Bộ hồi nãy bây không thấy Thằng Tâm lụi đứng ở đây hả Dạ có thấy Con đợi ông đi rồi con mới dám ló ra đó chứ Nhìn cái tướng cha thầy Pháp đó là sợ béo dọ luôn à Ờ Mai mốt cái nghĩa địa này giải tỏa Mấy dòng vô chủ như tao Chắc là bị nó bắt sạch C Cái gì mà vô chủ Nghĩa trang này của họ trận mà Chú chôn trong đây thì sao gọi là vô chủ được Chú lắc đầu Tà áo đen lay theo gió Như sắp tan đi Tao đâu có trong tộc đâu Hồi xưa loạn lạc Gia đình tao mất hết Rồi tới tao cũng chết luôn Ông Trần thương tình Thấy xác tao không ai lo ổng mới cho chôn ké ở đây Rồi những người khác giống chú nữa Ai cũng được ổng cho vô đây hết trần ạ. Nhân chống cầm nghe chú Điệp kể mà tráng nhăn lại Rồi nó chợt hỏi ừ, Vậy tranh thủ lúc ông chưa làm gì Chú với mọi người chạy đi chỗ khác đi Đâu có được đâu con Tụi chú lâu nay là hồn phủ bụi Thành ra dòng día yếu xịu hả Có cây mộ còn núp được Chứ lội ra ngoài Là bị mấy tay thầy bùa thầy Pháp tóm cổ làm âm binh liền đó. <cười> Trời ơi, hồn vô chủ thì nói đại đi. Còn bài đặt văn vẻ là hồn phủ bụi mới chịu. Chơi sao mày. Hồn vô chủ chứ đâu phải hồn vô học. Nói chuyện phải có chút văn qua người ta mới nể. Mày hay bắt bẻ quá. Nhân phì cười, lắc đầu chịu thua. Giữa lúc căng như dây đàn, Mà ông chú vẫn còn lý lắc được như vậy. Đúng là hết nước nói. Rồi nó chống cầm hỏi. Vậy giờ chú với mọi người tính sao? Không lẽ khoanh tay để cho ông tá muốn làm gì làm hả? Bày nghĩ coi. Chứ tụi tao làm gì nổi ổng bây giờ? Dòng yếu siệu. Mà ổng là thầy pháp thứ dữ à. Chỉ có cách là... Phải có người sống nào đó chịu lập miếu. Rồi rước tụi tao về thợ phụng. Để tụi tao khỏi phải lang thang lưu thứ. Nói tới đó, chú sụi xuống như cây chuối bị gió quật. Ồ nhưng mà có ai rảnh đâu mà làm chuyện rồi bu như vậy. Ờ, chú nói cũng đúng. Bây giờ đất đai mắc như vàng. Ai mà dư hơi bỏ ra mua miếng đất rồi còn xây miếu. Còn rước cô hộn ở ngoài đường vô thợ mỗi ngày Chú Điệp đang thở dài thường thược Bỗng quay phát sang Nhân Hai con mắt sáng trở như Nghĩ ra điều gì đó hay ho lắm Ờ Nhân bà má mày thương mày dữ lắm Không ấy mày báo mộng mà cho ba má mày à. Kêu ổng bả lặp cái miếu Rồi rước tụi tao vô thợ luôn được không Trời đất ơi không được đâu chú ơi Hôm con chết Vì cái vụ chôn con trong đất nhà Mà ba má con gây gỗ muốn sập nhà luôn kìa Ba đội đem con vô chùa Mua đất chôn cho đúng phép Còn má thì thương con quá Nên ba làm dữ bà khóc xỉu lên xỉu xuống Đồ sống đồ chết Cho nên ba mới chịu nhịn Để mà chôn con trong góc giường đó chứ Bây giờ kêu lập miếu thờ nữa Ông không có chịu đâu chú ơi à, Vậy không còn đường nào hết hả con. vậy tụi tao tiêu rồi. trước sau gì cũng bị giờ, thằng tám nó bắt làm âm binh cho coi. nhân tiêu nhiễu nhìn chu điệp ngồi rầu rĩ muốn chảy nước mắt, mà trong bụng nó cũng xốn sang cũng thấy thương không chịu nổi. nó xích lại gần, tay chìa trái táo ra trước mặt chúng, giọng nhẹ hiều như đang dỗ đứa nhỏ. Thôi ráng hửi miếng dằn bụng đi chú. Chuyện đâu còn có đó. Có gì từ từ rồi mình tính tiếp ngay chú. Chú Điệp im liềm vài giây. Rồi đưa tay cầm lấy trái táo. Hai mắt ổng cựp xuống. Cái môi miếu méo sẹo Vừa buồn vừa tội. Hai chú cháu ngồi sát trạc bên nhau trong nghĩa địa. Dưới ánh đèn led từ sân căn biệt thự hát qua. Mờ mờ như sương khói. Không khí nghe buồn nao lòng Y như cả nghĩa địa cũng thở dài Theo số phận của mấy dông hồn không người thân Đang bị đe dọa Ánh nắng trưa đổ lửa trên con đường đất đỏ Xe cộ qua lại liên hồi Bánh cán tới đâu là bụi tung lên tới đó Mù mịch như xương khói Huy cầm lái chiếc xe máy Phía sau là Phương Mặt mày nhăn nhó Khi một chiếc xe tải phóng ngang, kéo theo nguyên đám bụi quất thẳng vô người. Phương đưa tay bịt mũi, mắt nheo lại, miệng lầm bầm không đính được. Trời đất ơi, cái xe gì mà chạy mất lịch sự dữ vậy? Đường nhỏ xíu bụi bậm không à, mà chạy cho cố sát. Huy ngồi trước cũng chẳng khá hơn. Anh nhăn mặt, một tay lái xe, một tay che mũi. Liết qua hai bên đường rồi nói giọng lại. Bữa nay cái đường sao mà thấy ghê quá trời Hồi trước đâu có dữ gì Phương bỏ tay xuống nhiều mắt nhìn con đường cũ dẫn về nhà ngoại Hai bên là mấy căn nhà sập xệ quen mặt Bây giờ bị đập bỏ ngổn ngang Gạch dụng, cây gỗ, tôn cũ chất thành đống Mấy người làm đường mình trần trùng trục Cứ lơm khơm đào bới Mồ hôi chảy trồng rồng dưới nắng Cô đứng người lên một chút Nói với giọng chợt nhớ ra À, bữa em nghe ngoại nói Cái khúc này hình như sắp giải tỏa đó anh Ngoại nói cho mày nghe sao nói cho anh Ngoại mày cũng là nội của tao mà Sao cái gì nội cũng nói với mày hết trơn vậy Huy nói mà mắt vẫn dán chặt phía trước Tai anh sẽ cứng tai lái Khi chiếc xe sốc nảy qua khúc đường gồ ghề Đầy đá sỏi Cái đầu xe cà giật liên hồi Phương đưa tay vỗ nhẹ dai huy, giọng nửa trêu nửa thiệt. <cười> anh thì tối ngày ôm riết cái phòng thu. Ngoại gọi cho em, nói muốn gặp anh còn khó hơn gặp tổng thống á. <cười> cái nghệ nó vậy rồi, biết sao vậy? Bận tối mặt tối mũi, mày cũng biết mà. Lúc thì trả lời mail, lúc thì đọc truyện, lúc thì vô phòng thu. Nhiều khi tới bữa ăn cơm anh còn quên luôn. Thì đó, em cũng có nói với ngoại rồi. Đợt này sẵn tiện đám dỗ ngoại Em về chỉ ngoại cách xài mail Để khi có chuyện gì á, thì gửi mail cho anh Quả mai anh mới đọc được còn này Cái tánh móc khổng mày không bỏ được hả Bộ mày không thấy anh bận thiệt sao <cười> Biết chứ sao không Em là lính của anh mà Sao không biết được Ừ Cũng may là có mày phụ anh mới đỡ việc chung thôi ngủ anh cũng có thời gian nữa Xa? Bởi vậy Trăng nỉ muốn gãy lưỡi Anh mới chịu nghỉ xã hơi vài bữa về quê chơi nè. Người gì mà ham công tiếc việc quá chừng à." Huy mỉm cười. Chưa kịp trả lời, thì Phương dỗ mạnh vô vai anh, tay chỉ xéo sang bên kia đường, giọng gấp gáp: "Anh anh, nhìn kìa." Huy nhả ga cho xe chậm lại, mắt dõi theo hướng tay của Phương chỉ. Trước mặt anh, một khu nghĩa địa hiện ra trơ trọi. Đất cát bị đào bới nham nhở mộ mới mộ cũ nằm xen kẻ lộn xộn. Có ngôi bị sới tung, có ngôi còn nguyên. Bia nghiêng ngã, cỏ dại dẫm nát. Nhìn vô là thấy lạnh người. Huy cho xe chạy rề rề sát mé lề. Anh nhiều mắt, liếc vô khu nghĩa địa rồi thắng lại. Quay sang Phương. Ủa? Cái nghĩa địa này cũng dính quy hoạch hả Phương? À, chắc là vậy. Có mộ người ta bóc đi rồi đó. Ở đây sắp sửa lên thành phố mà Cái nghĩa địa để đây coi không có hợp cảnh quan đô thị lắm Cho nên chắc là phải dời đi nhá. Huy đưa tay chỉ vô mấy cây gòn già Đứng sát bên cánh cửa gỗ mục nát của Nghĩa Trang Mày còn nhớ mấy cây cây gòn đó ông Phương Hồi nhỏ mỗi lần nghỉ hè về quê chơi Tụi mình hay chạy lên đây bẻ mũ gòn nè <cười> Nhớ sao không Ngoại đánh sân đít luôn Cấm bén mảng tới nghĩa địa mà cứ lén đi hoài Huy cười hiền Hình ảnh thổi nhỏ lướt qua trong đầu anh rõ rệt Nhưng nụ cười chưa kịp tắt Thì ánh mắt anh chợt đảo sang phía căn biệt thự cách đó không xa Rồi anh bỗng khựng lại Trước ngôi mộ lát đá qua cương trong khuôn viên biệt thự Có một cái bóng trắng đang đứng lặng Nó quay mặt ra phía đường Nhìn chầm chầm về phía anh Huy căng mắt nhìn cho kỹ Không lầm được Một thanh niên thân hình mờ mịch như làng khói Đang lơ lửng trước phần mộ Ánh mắt dán chặt vô anh Không hề xê xích Thấy Huy đơ ra như khúc gỗ Phương khều dai anh Ngạc nhiên hỏi Đác Làm gì đứng nhìn chết chân đó vậy Ờ, ờ Hình như tao mới thấy cái gì đó Huy giật mình Nhưng vừa chớp mắt một cái Cái bóng trắng khi nãy đã biến mất tiêu. Anh quay lại, cương mặt vẫn còn nguyên nét bàn quàng. Th thấy gì cha nội? Phương quay đầu nhìn về phía căn biệt thự, rồi liếc anh một cái. Huy nuốt nước bọt, tay chỉ về phía ngôi mộ đá qua cương bên trong hàng rào inox tàu Tao... thấy cái bóng trắng đứng ở ngôi mộ đó đó. Phương nghiêng đầu nhìn anh, hai mắt chớp chớp, Rồi cô đưa tay đặt lên trán huy Có sốt đâu Còn tỉnh queo mà Tao nói thiệt, không có giỡn đâu Tao thấy rõ ràng một thằng con trai Nó đứng đó nhìn tao chậm chậm luôn Ý, ý, ý anh là Là ma hả Th Thôi đi sếp ơi Sếp quán gà thì có Trời nắng chan chát ma cỏ gì Thôi đi về, đứng đây nãy giờ hết bụi muốn chết luôn Tim huy đập lên thình thịt Hơi thở anh nặng trịch không nói thêm gì, anh đề máy xe, nhưng ánh mắt vẫn dán về phía căn biệt thự như còn tìm kiếm cái gì đó. thấy Huy còn chần chừ, Phương hối. Thôi nhỉnh gì nữa, anh đọc truyện ma triết rồi nhìn đâu cũng thấy cô hồn, về nhanh đi. Huy thoáng bối rối nhưng vẫn trồ máy xe. khi lướt ngang qua căn biệt thự, anh cố liếc lại thêm một lần nữa. Trong bụng thầm mong mình đã nhìn lầm Chiếc xe nhanh chóng quà vô dòng xe tấp nập trên đường Bụi đất bay mù Gió trưa hành hào quất nhẹ vô sau lưng Cuốn theo hai người đi xa dần Họ đâu có hay trước ngôi mộ lát đá qua cương Trong khuôn viên biệt thự kia Cái bóng trắng lặng lẽ hiện ra Đứng nhìn theo cho tới khi xe quất hẳn giữa bụi đường Mặt trời ẩn hồng chậm chậm lặn xuống phía đám ruộng xa. Gió chiều thổi nhẹ, cây lá lao sao. Mấy đàn chim sẻ triếu rít bay qua bay lại trong buổi xế tạm Huy đứng sau hè, lặng người một chút. Cái cảm giác yên bình ở đây khác hẳn với sự rộn ràng, ngột ngạt nơi phố thị. Anh hít sâu một hơi, để lòng ngực căng đầy thứ không khí mát lành của dùng ngoại ô. Trong căn bếp, Phương với bà Tư đã dọn xong mâm cơm chiều, đơn sơ mà ấm cúng. Thấy Huy còn đứng ngẩn ngơ ngoài hèm, Phương ngó đầu ra cửa, bật cười rồi kêu lấn. <cười> Vô cơm nè, chàng lãng tử kia ơi. Huy quay lại, miệng cười tươi. Anh đưa tay chỉ ra khoảng ruộng trước mặt. <cười> Nhìn đẹp ha, lâu rồi mới được ngắm cảnh im đềm vậy đó. Ừ, giờ chỗ này còn chưa phát triển Thì tranh thủ mà ngắm đi Chứ 11 nhà cao tầng mọc lên hết trơn rồi Muốn nhìn cũng còn chỗ mà nhìn đâu <cười> sao ưa đông sùng bể quá Mày đẹp gái mà không có miếng duyên nào hết trơn á Phương Xin lỗi anh ạ Duyên của em á, là cái duyên tiềm ẩn Cỡ anh sao thấy nổi Thôi tranh thủ vô ăn cơm đi hai đứa Còn tắm rửa nghỉ ngơi nữa Đi cả ngày rồi đó Bà Tư ngồi chậm trải xuống ghế Cho hỏi Mà sao ba má tụi bay không về chung luôn Huy vừa bới cơm ra chén Vừa nói Ba má còn với cô Dượng Gần tới đám dỗ mới về Tụi con tranh thủ về trước vài ngày chơi với nội Ủa sao nãy giờ con không thấy cậu Năm đâu hết vậy ngoài Cậu Năm bay còn trực trên xã đó Bữa nay nó làm 2K Sáng mai mới về lận À, hồi trưa tôi con đi ngang qua khu nghĩa địa ở cây sấm cây gọn á, mộ chỗ đó đang giải tỏa hà nội. ờ, người ta giải tỏa để làm đẹp phố phường. tỉnh này chuẩn bị lên thành phố rồi mà. mấy cái mộ mà còn thân nhân á, thì họ tới bốc đi lần lần rồi. nhưng còn nhiều mộ vô chủ lắm, chưa ai cải táng hết. cái nghĩa địa đó lâu đời rồi mà, mộ quan nhiều dữ lắm. Vậy mấy cái mộ không có thân nhân Thì tính sao ngoài Thì người ta phát thông báo Gần cả năm nay rồi Mộ nào mà còn người nhà Thì dời đi Còn mộ không ai nhận Tới hạn Thì người ta buộc phải cải tán hết Chứ không lẽ để trình ịnh ở đó ơi hồi xưa đất rộng người thưa Người ta mới hay chôn cất vậy đó Chứ thời buổi này Người sống còn không đủ chỗ để ở Thì người chết cũng phải nhường chỗ thôi Bởi vậy mà Trước lúc ông tụi bay mất Ông dặn đem thiêu Rồi rải trò xuống sông Khỏi tốn tiền con cháu Xây mộ mã chi cho mệt Rồi mới mốt tới tao cũng vậy đi Làm y như ông bay Chết là hết rồi Trời ơi ngoại nói vậy không có nên nha Ngoài còn sống lâu lắm Tới hai trăm tuổi lần Sống gì dữ vậy Để thành tinh hay sao mà hai trăm tuổi Ai rồi cũng phải bước qua cái chết mà thôi Hồi chôn xuống có ai nghĩ là Thời gian sau sẽ môi lên lại đâu Đời sau có ra sao Ai mà biết được Thôi thì cát bụi về với cát bụi cho yên thân Hai đứa ngồi lắng nghe Mà mặt mày cũng buồn buồn Phương khiều nhẹ vô tay Huy Tính ra Đời người đâu có sung sướng gì anh ha Lúc sống thì làm quần quật Thấy ông bà ông giải Lúc chết nằm xuống rồi cũng chưa chắc được yên Ừ Đời người coi vậy Chứ giống như một cuộc dạo chơi thôi Bởi vậy bỏ bớt sân hận Mà sống cho vui vẻ Để không uổng kiếp người Vậy hôm ấy Anh coi tháng này lên lương cho em đi. Cho em vui vẻ một chút được không? Chị, biết lỡ thời cơ ghê ha. Chứ sao? Dễ gì có cơ hội trời cho vậy? Huy nhìn sang em mình. Không nhìn được cười trước cái sự lém lĩnh của nó. Bà Tư ngồi nhìn hai đứa cháu nhí nhố. Trong lòng cũng vui lây. Bớt đi chút nặng nề vừa rồi. Trong căn phòng nhỏ, cái đèn ngủ ánh đỏ hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ sôi mấy mảng tường cũ loan lỗ như có khói bụi Huy nằm trên giường Trở mình hết bên này tới bên kia Cái giường lạ chỗ Lạ mùi Lạ cả tiếng thở của chính mình Làm anh nhắm mắt hoài mà giấc ngủ cứ tránh đâu mất Lưng vừa chạm nệm là thấy nóng nghiêng qua bên khác lại thấy cấn cấn Khó chịu không yên Căn phòng im văn phắc Im thấy mức Huy nghe rõ tiếng quạt mái chạy rè rè, đều đều ở trên đầu. Lâu lâu lại khực một cái như hụt hơi. Ở đâu đó, có tiếng côn trùng kêu rất nhỏ, ngắt quảng, lúc gần lúc xa. Ngoài hiền gió lùa qua khe cửa, làm tấm màn mỏng khẽ lây, quẹt nhẹ vô vách phát ra tiếng sột soạt, soạt khô khóc. Bất giác trong đầu Huy lại hiện lên cái bóng trắng hồi trưa. Anh thấy đứng trước ngôi mộ lát đá qua cương. Chỉ là một thoáng thôi, mờ mờ như khói. Nhưng rõ ràng tới mức, anh biết chắc mình không có nhìn lầm. dáng người đứng im, không nói, không nhúc nhích. Chỉ quay mặt ra phía đường. Ánh mắt dán chặt vô anh như đã chờ sẵn từ lâu. Huy nhắm mắt lại, lắc nhẹ đầu một cái, cố xua đi cái hình ảnh đó. Anh xoay người nằm nghiêng Kéo mền lên tới ngực Cố nhắm mắt mà ngủ Ba tiếng gõ khô khóc gian lên Ở ngoài cửa sổ Huy mở bừng mắt Tim anh thoát lên một cái Anh chậm chạp xoay đầu lại Nhìn chậm chậm về phía cửa sổ Ánh đèn ngủ đỏ hắt lên Trên khung kiến một màu mờ mờ Còn bên ngoài thì đen ngòm, Đặt quánh như mực Mọi thứ lặng đi Tới mức tưởng chừng như chỉ cần thở mạnh một chút là sẽ nghe ra Huy nhíu mại, cố căng mắt nhìn xuyên qua lớp kiến Nhưng ngoài kia chẳng thấy gì ngoài một khoảng tối trống rỗng Anh nuốt khang, dự định xoay người Thì lần này cái tiếng gõ cốc cốc gian rõ hơn, sát trạc hơn Huy ngồi bật dậy như cái lò xo Mồ hôi túa ra lạnh ngắt sau lưng Tim đập thình thịt trong lòng ngực Chưa kịp định thần Thì bên ngoài cửa sổ Một tiếng đàn ông cất lên Kéo dài Nghe như trôi trong gió Huy ơi Huy nhíu mày thật chặt Tim anh đánh mạnh một cái Cái tiếng đó nửa quen nửa lạ Không cao không thấp Nghe nhựa nhựa Giang giang Như vọng lại từ một chỗ rất xa Mà cũng rất gần Không giống như tiếng người gọi bình thường Mà cũng chưa hẳn là tiếng ma Như trong mấy câu chuyện anh từng đọc Anh nín thở lắng tai nghe Ngoài kia không có thêm bất kỳ tiếng động nào khác Không bước chân Không gió mạnh Chỉ có cái giọng đó vẫn văn vẳng trong đầu Như dư âm chưa tan hết Hùi ơi Tiếng gọi gian lên lần nữa Chậm hơn trầm hơn Hai mắt khuy chợt mở lớn Anh chợt nhận ra cái giọng đó Tim đánh thoát một cái Anh buộc miệng Gần như không kịp nghỉ ờ, Chú Năm hả chú Năm Vừa nói anh vừa xích tới Đưa tay mở tung cánh cửa sổ Một luồng gió lạnh buốt thốc thẳng vô Quất ngang qua mặt Làm anh nổi da gà từ cổ xuống lưng Ở dưới sân, một dáng người quen thuộc đang đứng lặng dưới gốc cây nhãn Ánh nhìn hướng thẳng lên phía cửa sổ Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo hắt ra từ trong buồn Huy không thấy rõ mặt Chỉ nhận ra cái tướng tá Và bộ đồ dân quân quen mắt Thứ mà anh nhìn triết thành quen Mỗi lần chú Năm đi trực dị Huy nắm chặt khung cửa Nhướng người ra ngoài Hạ giọng hỏi nhỏ Ủa chú, chú Năm Sao chú không vô nhà mà đứng đó Dưới góc nhãn Chú Năm chậm rãi đưa bàn tay lên vẫy Cái vẫy tay đều đều nhịp nhàng Chậm một cách lạ kỳ Không giống kiểu như người sống gọi thường ngày Còn ra đây Chú nhợ chút đi hùi Giọng chú rề rề Kéo dài Nghe rền rền trong đêm Huy nghiêng đầu, nhiều mắt Trong bụng còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì Lại hỏi ừ, Nhờ chuyện gì chú? Vô nhà rồi hắn nói Chú có chuyện gấp lắm Con ra đây giúp chú một cái Đừng để nội hay Cái giọng đó cứ đều đều Nghe lạ lạ Nhưng lúc này Huy không để ý tới Trong bụng anh thoáng nghĩ chắc chú mình nhậu xỉn bỏ ca trực Không dám vô nhà Vì sợ nội rầy Rồi có chuyện gì đó cần anh phụ giúp Ờ dạ Chú đại con chúc con ra liền Nói xong anh chụp dội Cái điện thoại nhét vô túi quần Quay lưng bước nhanh ra cửa Sau lưng anh Cánh cửa sổ vẫn mở toan Gió đêm thổi vô lạnh ngắt Còn dưới gốc cây nhãn Cái dáng người đó vẫn đứng yên như tượng Vừa bọc dòng qua bên hông nhà Bước gần tới cây nhãn Huy chật khận lại Vì chú Năm đã quay lưng đi dáng chú khuất dần về phía sau giường Lưng thẳng Đầu cuối nhẹ Bước chậm rãi Huy giật mình gọi giới theo Cố kiềm giọng không dám bật lớn giữa đêm khuya Chú Năm Chú đi đâu vậy Không có tiếng trả lời Chú Năm không quay lại Mà cứ đi từng bước nhẹ tên như lướt trên mặt đất Không nghe tiếng dép chạm Không nghe tiếng lá khô động dưới chân Huy đứng sững một giây Rồi như có cái gì đó kéo anh đi Ban đầu còn về chừng Sau đó thì bước nhanh dần Nhưng lạ một điều Anh càng cố đi nhanh bao nhiêu Thì khoảng cách giữa anh và chú Năm vẫn y như cũ Không gần hơn Không xa ra Chú nằm cứ ở phía trước Vừa đủ để anh nhìn thấy Trong đầu Huy trống rỗng Tim đập đều đều Anh không quản Không sợ Chỉ có một cảm giác lạ lắm Như bị ai đó dắt đi mà không cần nắm tay Anh muốn dừng lại Nhưng chân cứ tự bước Muốn quay đầu nhìn lại căn nhà phía sau Mà cổ cứng đờ Không xoay nổi Anh bước đi mà không còn biết là mình đang đi. Hai chân anh nhấc lên đặt xuống một cách máy móc. Ánh mắt trống rỗng, hồn vía như bị ai đó kéo ra khỏi thân xác. Anh theo chú Năm đi qua bờ rào thấp, qua mấy lối mòn cỏ dại cho tới khi đứng chơ dơ giữa khu nghĩa địa lúc nào không hay. Chú Năm dừng lại ngay khoảnh khắc đó cái dáng người phía trước chậm rãi đổi khác, thân hình cao lớn co trúc lại, bộ đồ dân quân nhạt dần như tan vô xương đêm. trước mặt huy chú năm không còn nữa, thay vào đó là nhân, dáng người mờ mờ, đứng lặng dưới ánh sáng mập mờ. vừa thấy nhân dắt huy bước vô, chú điệp từ trong ngôi mộ đá ông dội giả lướt ra. Tạ áo đen sờn cũ quẩy nhẹ trong không khí. Chú lướt lại, ánh mắt đảo nhanh sang nhìn Huy, đang đứng đờ đẫn gương mặt thất thần. Rồi quay sang nhìn Nhân, giọng nửa mừng nửa lo. Con chủ được chú em Huy ra rồi hả Nhân? Nhân khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn Huy. Đôi mắt nó trùng xuống, nó nắm chặt tay chú Điệp, giọng thấp mà gấp. Anh bị con che mắt rồi. Bây giờ con làm cho anh tỉnh lại. Chú cháu mình tráng năng nảy anh nghe chú. À, à, chú chú chú biết rồi. Mà chú chu lo nó tỉnh lại, nó thấy mình đứng đây á, nó, nó nó nó sợ quá, nó xỉu luôn thì khổ à Con không biết anh có sợ không? Chứ còn thấy chú sợ trước rồi đó. Chú làm gì mà run dữ vậy? À, à, à, à, lâu lắm rồi không có tiếp xúc với người dương, nên nên chú chú hơi run chút. Trời đất ơi, chú bình tĩnh lại coi. Khó khăn lắm con mới dụ được ảnh ra đó. Cũng mai con chết trẻ. Được gia đình cúng kiến đàng hoàng, nên linh khí mới đủ. Chú día của anh mạnh lắm. á. Chú Điệp nhìn Huy, nuốt khang một cái. Cổ hồng khô rang, không nói thêm được lời nào. Nhân sốt ruột, giọng hạ thấp lại. Bây giờ con làm cho anh tỉnh nha. Chú chuẩn bị tinh thần đó. Anh thấy mình, anh sẽ la lớn lắm. Đó. Chú lo mà giữ cái hồn lại. chú đẹp gật gật đầu, nét mặt không giấu được sự lo lắng. nhân quay hẳn lại phía huy, nó tập trung cao độ như đang dẫn linh khí trong người, rồi đưa tay vuốt nhẹ vào mắt anh. cánh tay của nó rời khỏi mặt anh, huy liền trung mình một cái thật mạnh, y như người vừa bị giật khỏi cơn mê. anh đứng sững lại. Hai mắt mở trừng trừng Hơi thở nghẹn ngang cổ quang cảnh khu nghĩa địa đập thẳng vô mắt Đất đá đào sới ngủ ngang Mồ mã siêu dèo Cỏ dại dẫm nát Cái lạnh u tịch trùm xuống Nặng trịch Nghe như không khí đang đứng lại Đối diện là ông chú Đang lấy giặc áo che ngang mặt Chú Điệp đứng im dài dây Rồi từ từ hạ tay xuống Hai con mắt thâm xì Sâu hấm lộ ra, chớp chớp nhìn anh. Huy điến người, một luồng lạnh chạy dọc sóng lưng. Anh quan mang tới mức đầu ốc trống rỗng. Chân anh bất giác lùi lại, mắt trợn trừng, miệng há hốc không phát ra thành tiếng. Toàn thân run lẫy bẩy như người vừa rớt xuống nước lạnh. Thấy Huy đứng đơ ra, mặt mài tái mét. Chú Điệp bước tới một bước rồi ráng nặng ra một nụ cười gượng gạo, kiểu cười để làm quen mà chính chú cũng biết là không có ổn. chú ngập ngừng một chút, rồi mới dám cất tiếng: "tôi tôi tôi tôi chào chú chú chú chú Huy nha." Nói xong, chú nhẽn miệng cười một cái nữa, khoe ra hàm răng trắng ẩn, nổi bật một cách kỳ dị giữa gương mặt xám xịt Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc của Huy dở tung một tiếng la chối tai xé toạc không gian nghĩa địa, huy té ngồi phịch xuống đất, mông chạm đất mà hồn dí bay đi đâu mất tiêu. trước mắt anh mọi thứ đảo lộn méo mó, không còn phân biệt được đâu là thật đâu là mộng. chú điệp lật đật nhào tới, ngồi xà xuống sát bên huy, hai tay luống cuốn, mặt mày lúng túng thấy rõ. Ờ, chú, chú chú chú đừng có sợ tôi. Tôi, tôi không có làm hại chú đâu mà Nhưng Huy không còn nghe lọt tai được chữ nào nữa Cơn sợ đã tràn ngập đầu ốc Bịch kính mọi thứ Anh lết giật lùi về phía sau Tai chân quờ quạn Rồi ráng chống đất đứng bật dậy Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này Là chạy Huy vừa xoay người lại Thì khẩn cứng Ngay phía sau Một dòng thanh niên đang đứng chặn lối Nó gian rộng hai tay ra Cố tình án ngữ ngay đường thoát Không cho anh lách qua Huy hít hồn một lần nữa Miệng vừa hé ra chưa kịp la Thì dòng thanh niên đó liền nói nhanh Nói gấp Cố giữ giọng ôn quà Như sợ anh quản thêm nữa à, Anh anh Huy à Khoan khoan kho kho đừng, đừng có sợ Nó đưa hai tay lên cao một chút Làm bộ đầu hàng Rồi nói một hơi Tụi em là ma hiền Ma dễ thương M Ma có giáo dục đàng hoàng Không có đi hù người lung tung đâu Tụi em không có ý hại anh gì hết Tụi em chỉ chỉ cần anh giúp đỡ chút xíu hả Huy đứng chết điến Nhìn trước nhìn sau Thì thấy hai dông hồn chặn kính hai bên Anh hít mạnh một hơi Cố trấn tỉnh lại chút xíu Tay rung rung đưa lên thủ thế giỏ Nhưng rõ ràng là thế cho có Chứ lực đâu còn bao nhiêu Miệng mấp máy hoài Mà chữ nghĩa không chịu ra Anh nuốt Khan một cái Cố gắng nói Các người đừng bước tới Ma quỷ ở đâu Sao lại phá tôi vậy Vừa nói anh vừa lùi từng bước nhỏ Cốt chân chạm phải mép Một ngôi mộ lạnh ngắt dưới đất Huy quảng hồn đứng sẵn lại tìm muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Dù sợ muốn chết Anh vẫn ráng cố thủ Mắt không dám rời khỏi hai cái bóng trước mặt Hai dòng hồn nhìn nhau Ánh mắt ái ngại thấy rõ Nhân hất nhẹ đầu một cái Như ra dấu cho chú Điệp lên tiếng Chú Điệp lúc này cũng rung không kém gì Huy Chú do dự dài dây Rồi mới bước lên nửa bước Giọng lạc hẳn đi à, à, ch ch Chú Huy à Bình tĩnh lại đi Tụi tôi uh, là những hồn ma khổ sở Tụi tôi cần được cứu giúp Nên mới tìm tới chú muốn nhờ chú một chuyện Nghe gọi đúng tên mình Huy đứng cứng người Cái sợ vẫn còn Nhưng đầu óc của anh Chẩn lại một nhịp Anh bấm mạnh móng tay vô lòng bàn tay của mình Rất đau Biết đây không phải là mơ Huy nhèo mắt nhìn kỹ hơn Hai dòng linh trước mặt xanh sao Nhân ảnh nhập nhọn Nhưng trong ánh mắt họ, anh thấy một thứ gì đó rất lạ, không dữ, không ác, mà là một sự chân thành tới mức khó tin. Cổ họng khô răng, Huy lắp bắp hỏi lại. Sao sao hai người biết tên tôi vậy? Nhân nở một nụ cười thân thiện, cái cười nhẹ hiều, không dọa, không áp bức người đối diện. Nó bước xích lên Dờ tay ra trước như sợ anh hiểu lầm Rồi xen vô tỉnh queo <cười> Anh không biết em á Chứ em biết anh rành lắm à Huy đứng chết trần Mắt còn trợn trừng Chưa kịp phản ứng Thì nhân lại nói tiếp Giọng nó càng lúc càng tự nhiên Y như đang nói chuyện ngoài quán cà phê Anh là chủ cái kênh youtube gì mà Ờ, kể mấy cái chuyện ma quỷ tâm linh đêm khuya nè Hồi còn sống em là fan ruột của anh á Có mấy lần em gửi chuyện cho anh Mà anh chơi em giết giỡn quá Nên anh không có mua tác quyền á Mạc Huy đơ ra Anh thiệt không thể ngờ Cái kinh kể chuyện tâm linh của mình Chẳng những người sống biết Mà người chết cũng hay tìm Huy vẫn còn đập dồn dập Nhưng cái sợ lúc này bị chèn thêm một lớp quan mang rất khó tả Không biết nên la tiếp Nên chạy Hay nên xin lỗi Vì đã từng chê chuyện của một người đã chết Huy vẫn còn đề phòng Dù trong lòng đã bớt sợ hơn lúc nãy Anh nhìn hai dông hồn trước mặt Dè giặc hỏi Hai người đã, đã chết rồi ờ, Sao không đi đầu thai hay siêu thoát gì đi Mà sao tìm tới tôi chi tôi, tôi đâu có đụng chạm gây gây, gây gỗ gì hai người đâu à, Không giấu gì chú Tụi tôi ở đây Là mấy dông hồn không có người thân Không ai cúng kiến Không ai cầu siêu Nên không có đi đâu được hết trơn Rồi à, sắp tới đây người ta cải tán cái nghĩa địa này Tới lúc đó tụi tôi thành dông lang thang mà hãy lang thang là bị thầy pháp tà bắt về làm âm binh liền anh ơi sống trên con thầy pháp tà tên tám lũ với anh tổng chuyên đi bắt mấy dòng hồn yếu yếu về để luyện âm binh nha tổng đang rèn mấy cái dòng ở đây dữ lắm Chợ tới ngại bốc mộ là hốt trọn gói luôn á còn thằng nhỏ này nè nhà nó ở cái biệt thự đằng kia đó Trưa hôm qua nó thấy chú Nó mừng quýnh chạy qua khoe với tôi Là nó gặp ai Ai cái gì đó cà Ai độ Nó nói nó gặp ai độ gì của nó hồi còn sống Nó nói chú nhìn thấy được nó Là vì mạng chú có duyên với tâm linh Vậy quá trà Cái dòng đứng trước ngồi mộ đá qua cương hồi trưa Là cậu hả Dạ là em ấy. Em cũng tình thiệt với anh Chú Điệp nhờ em kiếm cách giúp mấy dòng hồn ở đây Có một cái chỗ thợ cúng đàng hoàng Để cho khỏi bị ông tám bắt <cười> Mà anh thấy đó Em cũng là ma Thì làm sao lập miếu thợ mấy dòng này được Huy đứng yên lặng Trong lòng không còn quảng loạn như trước Mà chuyển sang một cảm giác lạ lẫm khó tả Tò mò có, bối rối có, mà còn rợn rợn nữa. Bao nhiêu năm nay, anh đọc truyện ma, kể truyện ma, nghe đủ thứ chuyện tâm linh. Anh vẫn nghĩ đó chỉ là chuyện, là sự tưởng tượng. Nhưng giờ đây, rõ ràng anh đang nói chuyện trực tiếp với hai linh hồn, mà không phải là ở trong mộng mị. Thấy Huy đứng im lặng, nhìn chầm chầm vô mình. Nhân sốt ruột ra mặt Nó bước lên một chút Giọng hạ thấp như gian lưng à, Anh cứu giùm họ đi anh Lâu nay họ bị người sống bỏ quên Khổ dữ lắm rồi Bây giờ còn bị bắt lầm âm binh nữa Tội nghiệp lắm anh ơi Huy liếc sang chú Điệp Thấy chú đứng đó Hai mắt trừng trừng nước Cái miệng miếm chặt như ráng kiềm Tự dưng trong lòng anh chột dạ Thương thì có thương Nhưng thiệt tình anh không biết xoay sở sao cho nổi Huy thở ra một hơi <cười> Nhưng mà tôi biết giúp bằng cách nào bây giờ Mà sao mấy người không kiếm người khác đi Lại tìm tới tôi làm chi Anh ơi Đâu phải dễ kiếm người nhìn thấy được tụi em đâu anh Chứ lại em nghĩ Anh làm cái nghề có dính dáng tới tâm linh Chắc anh cũng có am hiểu chút ít về mấy chuyện này Nên em mới đánh liều tìm tới anh Chỉ mong anh thương tình mà giúp cho họ thôi Ý, ý mấy người là Nhờ tôi lập cái miếu Rồi trước mấy dòng hồn về thờ hả? Dạ đúng rồi đó anh Ờ lập miếu thì phải có đất Rồi phải có người nhan khối mỗi ngày nữa Tôi thiểu trên thành phố đầu có đầy hoại đâu mà cúng được Mà giả dụ có chịu người Có người chịu cúng đi nữa Thì tiền đâu mà mua đất xây miếu cho nổi Không khí trùng xuống Nụ cười trên mặt nhân tắt dần Nhường chỗ cho dễ lo lắng Cả ba đứng im giữa nghĩa địa Ai cũng hiểu Nói thì dễ Làm mới khó Bất thình lệnh cái điện thoại Trong túi của Huy reo lên um sầm Làm cho cả ba giật bắn mình. Chú Điệp lùi nửa bước. Nhân cũng khận lại. Còn Huy thì hết hồn thiệt sự. Anh vội mốc điện thoại ra, Màn hình hiện lên chữ Phương đang gọi. Huy nuốt khang. Chuốt ngang màn hình. Rồi đưa lên tay. À, alo. Anh nghe này Phương. Nửa đêm nữa hôm anh đi đâu vậy? Em thức dậy thấy cửa mở tăng quát hả? Anh thì không thấy đâu. Em lo muốn chết nè. Ờ, anh ngủ không được Nên đi hóng mát xíu mà Mù Phật ơi Lựa giờ Linh đi hóng mát hả Giờ anh đang đâu vậy Có cần em lấy xe ra rước vậy không Ờ thôi, thôi thôi, thôi khỏi Anh về liền nè à, Anh cúp máy nha Huy nói nhanh rồi tắt máy cái cụp Vừa định bỏ điện thoại lại vô túi Thì trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ Không chần chờ Hành động dứt khoát và mau lẹ Huy đưa máy về hướng hai trong linh Bấm nhanh nút chụp hình Rồi nhét trở lại vô túi quần Ngước lên nhìn thấy hai dòng hồn vẫn đang nhìn mình Ánh mắt chờ đợi Mà không hề biết anh vừa làm gì Huy quay sang chú điệp Giọng chậm lại Ờ, bây giờ con phải về rồi Con sẽ suy nghĩ Ráng kiếm cách giúp cho chú Nhưng mà con nói trước Con không có dám hứa chắc là con làm được đâu Nên lại chú đừng có buồn, Cũng đừng kỳ vọng quá nhiều nha. À, không sao, Chú Huy chịu giúp là tôi mừng lắm rồi. Tôi đâu có dám buồn hay trách móc gì đâu, Tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Không có gì đâu chú, Mà chú đừng có kêu con là chú nữa, Chú kêu con bằng con giống như thằng Nhân là được rồi. Chú Điệp chớp chớp mắt nhìn Huy, Trong lòng bùi ngùi xúc động, Vì sự tử tế của chàng trai trẻ, Mà không nói thêm được câu nào Nhân thì khác Nó bước nhẹ tới Đứng đối diện với Huy tần tiếng chậm rãi, chân thành Em cũng cảm ơn anh Huy nha Em nhỏ tuổi hơn anh Nên anh cứ kêu em bằng em đi cho dễ nói chuyện Ừ, với lại Anh ráng nghĩ cách giúp chú Điệp nha anh Có gì anh ghé lại cho tụi em hay nha Huy liếc mắt sang chú Điệp, tự dưng nghe chạnh lòng. Anh thấy chú đứng đó, bộ áo dài cũ mềm, lũng lỗ chỗ, bộc lấy cái thân hình gầy gò, khắc khổ. Nhưng ảnh mờ mờ mà tội nghiệp đến thấy thương. Huy chợt nghĩ, biết đâu chừng hồi xưa, chú Điệp cũng từng có một thời quanh quanh liệt liệt, cũng đầy đủ bà con họ hàng. Nhưng tới lúc chết rồi thì coi như mất hết, số cuộc cũng chẳng mang theo được gì Bây giờ lại sắp trở thành Dông hồn giấc dưỡng lang thang Trong khoảnh khắc đó Cái ranh giới giữa người sống và người chết Tự nhiên mỏng hẳn đi Không còn sợ Không còn rần rợn Trong lòng Huy chỉ còn lại một thứ rất người Là cái tình thương xót Anh thở hắt ra một cái Nhẹ giọng từ biệt <cười> Dạ Thôi con về nghe chú Anh về nghe nhân Có gì anh sẽ cho mọi người hay Huy cúi nhẹ đầu chào Rồi quay lưng bước đi Sau lưng anh Nghĩa địa vẫn im liềm Trong bóng đêm u ám Chú Điệp đứng đó nhìn theo Lòng nhẹ đi một chút Không dám hy vọng nhiều Chỉ thấy ấm hơn Sau bao nhiêu năm lạnh lẽo Lần đầu tiên sau rất lâu Chú biết được mình đã được nghe thấy, được nhìn thấy. Nhân cũng lặng lẽ nhìn theo Gián Huy đang quốc dần, trong lòng rơi bớt nặng nề. Nó không mơ xa, chỉ tin rằng ngoài kia, có một người sống đã mang câu chuyện của họ đi theo. ánh nắng chối lóa rồi thẳng qua khe cửa, chiếu ngay vô mắt Phương, làm cô choàng tỉnh. Cô dương dai, uống éo mấy cái trên giường cho đỡ ê ẩm, rồi giới tay lấy cái điện thoại cô giờ. Vừa nhìn màn hình, cô tròn mắt. Trời đất, 11 giờ trưa rồi hả? Phương lật trật ngồi dậy, bước xuống giường. Vừa mở cửa buồng ra, thì Huy xăm xăm đi tới. Anh lào bầu Mày ngủ cái gì mà dữ vậy Anh chờ mày từ sáng tới giờ luôn á Tại anh chứ ai Làm em mất ngủ nguyên đêm mà Mệt muốn chết luôn Ủa Rồi ngoại đâu rồi anh Mai cũng ông nội Nên chú Năm chở nội đi mời đám vỗ rồi Thôi đi ra đây Anh có chuyện quan trọng cần bạn với mày nè Nhạc lên Vừa nói Anh vừa lôi cô sành sạch ra sau hè Ê, ê lâu đâu dữ vậy Người ta mới ngủ dậy Chưa đánh răng súc miệng gì hết trơn Ra tới sau hè Phương giật tay lại Mặt nhăn nhó Cái gì mà gấp dữ vậy? Cái chuyện này ly kỳ lắm Anh muốn bạn cho mày Nhưng mà mày hứa là phải giữ bình tĩnh kìa chưa? Ừ, ly kỳ kiểu gì? Chuyện gì mà phải giữ bình tĩnh kìa vậy? Huy chậm lại sát gần hơn Hạ giọng xuống thiệt thấp Đủ cho cô nghe. Tối qua, anh à, nói chuyện với hai con ma. Hả? Gì? Nói chuyện với ma hả? Cô gặn từng tiếng hỏi lại. Huy gật đầu cái rụp, không chút do dự. Bất giác Phương bật cười ha hả, làm Huy đứng trân ra. <cười> Hồi trưa thì gặp ma, tối tới thì nói chuyện với ma luôn rồi. Không lẽ làm cái nghề này nó ám ảnh anh dữ vậy sao? Tao nói thiệt đó. Mày có bao giờ thấy tao nói dốc chưa? Tối qua trong nghĩa địa Tao còn nói chuyện với hai dung hồn thiệt. Một chú tên Điệp Một thanh niên tên là Nhân Ê, anh bậy rồi. Điệp thì phải đi với Lan Ai đợi đi với Nhân? Nè, mày không tin coi đi. Anh móc điện thoại ra, Mở một hình ảnh Rồi chịa thẳng trước mặt cô Phương đưa tay cầm điện thoại Miệng còn tấm tỉm cười Nhưng vừa nhìn vô màn hình Nụ cười trên môi tắt ngúng đi Chỉ trong một tích tắc Ánh mắt lý lắc chuyển sang ngỡ ngàng Phương chớp mắt lia lịa Đưa hai ngón tay kéo màn hình cho rõ hơn Trong khuôn hình là hai nhân ảnh mờ nhạt như khói nhang Một người mặc áo dài the đen, một người mặc cái quần sọt jean với cái áo thun ngắn tay. Thân hình hiện rõ, nhưng mặt mũi thì nhập nhoạn, không sao nhìn cho ra được. Phương nuốt khang, tay cầm điện thoại chợt lạnh ngắt. Cô dựa ngước mặt lên, Huy đã nói ngay. Thảo chụp tối quả đó. Rồi anh kể lại một hơi câu chuyện quyển quặc của đêm trước. Phương đứng chôn chân tại chỗ, mắt tròn xoe, miệng tròn quay, nghe không sót chữ nào. Khi Huy ngừng lại, Phương kinh ngạc. Trời đất ơi, mà, mà nó nói chuyện được với người luôn vậy hả? Mới đầu tao cũng như mày, cũng đâu có tin đâu. Nhưng mà không tin không được. Tại sự thật nó quá rõ ràng rồi. Vậy, anh có định giúp họ không? Muốn, nhưng mà giúp làm sao bây giờ? Khó lắm. Anh làm cũng đủ chi tiêu thôi, mày cũng biết mà. Tiền đâu mà mua đất rồi cất miếu cho họ. đây ê, cái miếu nhỏ xíu mà, có tốn nhiều đất đâu. Nhà ngoại còn dài chỗ trống nè. Hay là mình xin ngoại cho cất cái miếu được không? Không có được đâu. Nhà là dương trạch, miếu mạo là âm trạch. Hai cái đó không có chung đụng được. Nhất là miếu thờ trong linh đó, chứ không phải tổ tiên mình thế nào cũng xanh chuyện không hay. À, ê, có cách rồi nè, đưa họ vô chùa đi. Anh cũng nghĩ tới cách đó mà không được đâu. Sao không được? Thì muốn rước dòng vô chùa là phải có làm pháp sự đàng hoàng, phải biết ngày giờ chết, tên tuổi rõ ràng. Còn họ chết hồi xa lơ xa lắc, chết quan chết trận, tên tuổi trên bia chỉ còn cái cái còn cái mất, biết đâu mà lần. Mà nhất là mấy cái dòng quang lâu năm như vậy á, Họ chịu không có nổi tiếng tụng kinh với ánh sáng của Phật đâu à, vậy thì Báo công an Cách gọn nhất luôn Ma sợ thầy Pháp Còn thầy Pháp thể sợ sẽ sợ công an Chỉ có mấy chú áo xanh mấy trị được ông tắm lụi thôi Mày hay quá ha Rồi báo ông sao Báo ông tội gì Lên nói là ông có ý định bắt dông hả Không khí lặng hẳn lại Cách này không được Cách kia cũng hỏng xong Hai người đứng nặng đầu suy nghĩ Chưa biết xoay sở ra sao Thì bất ngờ có một cục đất trội cái cộp chỗ hai người đang đứng Huy với Phương giật mình nhìn tứ bề Từ bụi chuối sát bờ mương Một cái đầu lú ra Nhân nhìn Huy Đưa tay ngoắt ngoắt Hạ thấp giọng: à, Anh Huy em nè Cả hai xoay phát người về hướng phát ra tiếng kêu. Phương biến hộn. Vừa bắt gặp đôi mắt đen thui, nổi bật dưới cái gương mặt trắng nhách. Cô nhảy cái rẹt, núp sau lưng Huy. Trời, trời ơi, ai thấy ghê vậy anh? À, hả? Em cũng thấy nó nữa hả? B, b, b, b, là ma hay gì mà, mà anh hỏi gì kìa? Nè, này, đừng, đừng có sợ. Là thằng Nhân á, cái thằng hôm qua anh gặp nghĩa để đó. Rồi anh đưa tay ngoắt nhân lại gần. Nhân bước ra khỏi bụi chuối, dáng đi lén la lén lút, lướt từng chút một về phía Huy. Cảnh đó làm cho Phương sợ muốn quéo, tay nắm chặt lưng áo của anh, không dám ló đầu ra nhìn. Nhân vừa lướt tới gần, thì Huy lên tiếng hỏi. Ờ, tới tìm anh hả? <cười> dạ, em tới nãy giờ rồi, mà không có dám ra. Tại thấy... Nó là em gái của anh, không phải người lạ đâu Nó cũng có ý muốn giúp chú Điệp Dạ Nãy giờ em đứng trong bụi chuối Nghe hai người nói chuyện hết trơn rồi Biết chị đẹp cũng có lòng muốn giúp chú Nên em mới dám lú ra nè Nói rồi nó cúi thấp người Chồm nhẹ tới trước Nhìn Phương đang nắm chặt áo Huy Giọng nó nhỏ lại Nhẹ hiểu Ờ chị đẹp ơi Em cảm ơn lòng tốt của chị nha Nhưng mà chị đừng có sợ Em là con ma bị đột biến gen đó, Cho nên hiện khô hả Nghe nó nói vậy Phương cũng thấy mắt cười Mặc dù vẫn còn run Cảm giác sợ rơi đi phần nào Cô từ từ buông áo anh ra Đứng thẳng người dậy Mà hai mắt nhắm tịch Cô hít một hơi thật sâu Rồi chậm chạp mở mắt Nhìn lơm khơm vô nhân Thấy chị nhìn mình Nhân đứng ngay ngắn liền lại Chỉnh lại cái quần Vuốt vuốt mái tóc Rồi cười hì hì <cười> Ngoài cái làn da tái mét á, Thì em coi cũng được mà phải không chị Phương cười méo xẹo Quay mặt đi chỗ khác Nuốt nước miếng cái ực Huy quay sang nhìn Phương mỉm cười nhẹ Tới giờ anh mới thấy được Cái bộ dạng sợ thiệt sự Của đứa em họ mình Rồi anh quay lại nhìn Nhân Nói thẳng Ờ tụi anh đang bàn tính giúp chú Điệp á, Mà tính tới tính lui Chưa biết cách nào ra hồn hết trơn á. Dạ Em mới hay tin Hai bữa nữa người ta sẽ cho bốc hết mộ Bữa đó có ông Tám tới cúng nữa đó anh Dạ em biết chắc là Ông sẽ nhân cơ hội đó mà bắt dông đi á. Cái gì Sao người ta biết mà kêu ông Ông dọn về sớm củi mấy năm nay rồi Ông giả dạng làm thầy tụng tốt bụng Ở xã người ta biết ông nhiều lắm Nhưng mà thiệt ra ông là thầy Pháp á, Chuyên luyện bùa với âm binh Để trục lợi á. Nếu mình chưa kiếm được cách xây miếu Thì trước mắt mình phải cản sao cho bữa đó Ông không bắt hồn đã Chứ để ông bắt nhốt á, Thì mình còn khó cứu hơn nữa Huy với Phương nhìn nhau Gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự bất an nhân nhìn thẳng vô mắt hai người Rồi nói tiếp Em có cách này nè Mà không biết anh chị có dám làm không Cách gì em nói coi à, Dạ hồi còn sống Em thích tìm hiểu về đạo Pháp Em biết Nếu mà thầy Pháp muốn bắt dòng Thì phải xài chuông động với kiếm pháp Còn mà thầy Pháp không có pháp khí Thì ông không có làm được À Ý em là mình đi trộm pháp khí phải không Dạ đúng rồi chị Chỉ cần chôm được pháp khí Ông bó tay liền Mà mất pháp khí rồi thì đâu có dễ luyện Trong thời gian ông luyện lại Thì mình kiếm cách mình say miếu cho họ ờ, Nhưng mà thật sự ra Thì cái chuyện say miếu nó không có dễ đâu em Dạ em biết là rất khó Nhưng mà trước mắt chỉ có cách đó thôi Chứ sắp cải táng hết Nghĩa Trang rồi Ê anh Huy Bộ bữa mình đi không coi ngại ha Sao tự nhiên dính vô cái chuyện khó xử giữa vậy trời Dạ em biết là làm khó anh chị lắm Nhưng mà gai cấn lắm rồi Anh chị mà làm ngơ á Thì coi như họ tiêu đợi luôn Phương thở cái hì, liếc xéo nhần <cười> Họ là trong đó có em nữa chứ gì Nên em mới sốt sắn dữ vậy Ê, ê đâu có đâu Em là ma nhà giàu á Em không phải dông mộ côi đâu à Ừ Nó là cái dông trong căn biệt thự đó kìa Phương ngước lên nhìn Huy Như tìm câu trả lời Anh mới gật đầu xác nhận Mặt nhân lại sụ xuống Giọng nó nhỏ lại Lâu nay em thấy họ đói Nên đem đồ ăn qua cho họ hoài hả Chứ có ai cúng kiến cho họ đâu Họ đói khác lạnh lẽo còn sắp bị bắt làm âm binh nữa biết mình lỡ lời phương đưa mắt nhìn nhân cô thấy trên gương mặt buồn hiu đó in rõ nét hiền lành ngoan ngoãn chẳng hiểu sao số phận của nó lại ngắn ngủi như vậy à, chị lỡ lời cho chị xin lỗi nha mà thấy em cũng hiền sao chết sớm dữ vậy à, em bị ung thư đó chị <cười> ung um thư thì nói ung um thư Bày đặt ung um thư, Đang căng như dây đàn mà mày còn tấu hài được ừ, Dạ Em bị kỵ quý Thư trùng tên với má em Nên em né Không khí trùng lại Vừa buồn vừa thương Nhưng cũng dịu đi một chút Như có ai đó vừa mở hé Một lối thoát nhỏ Giữa đám rối rắm đang bổ dây Huy cũng ngồi xuống Quay sang nhìn Phương hỏi thẳng Em à, Dám vô nhà ông tám chồng đồ không Phương Hả Còn anh sao Lỡ bị ông phát hiện lỡ tù như chơi đó nha Nhưng mà nếu không bị phát hiện Thì mình sẽ cứu được Nhiều vong linh tội nghiệp á. Cả hai im lặng Không nói thêm câu nào Không gian nặng hẳn Tưởng chừng như đứng lại Nhân ngồi đối diện Ngó hai người Bụng dạ nôn nao Sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt Bất chợt cả hai anh em Quay sang hỏi nhân cùng một lúc Ê em biết nhà ông Tám không? Nghe anh chị hỏi như vậy Nhân liền hiểu ngay Nó biết là hai người đã quyết định rồi Nhân nhảy cốc tới Nắm chặt tay Phương với Huy Giọng xúc động Anh chị chịu giúp họ thiệt hả? Trước mắt mình tới khu nhà của ông thăm thính trước. Coi tình hình sau đi. Rồi rồi rồi mình tính tiếp. Dạ dạ dạ. Em biết nhà ông á. Tối nay mình đi nha. Cả hai nhìn nhân. Nở nụ cười hiền. Phương đưa tay xoa nhẹ đầu thằng nhỏ. Trong lòng vừa thương vừa tiếc cho một con người bạc mệnh. Nhân. Một cái tên đúng y như tính cách của nó. Dù đã chết nó vẫn còn biết thương người khác. Vậy thì... Cớ vì người sống như anh em cô Lại có thể lãnh đạm làm ngơ cho được Con đường quê tối lại vắng tanh Ánh đèn vàng thưa thớt Kéo bóng hàng dừa đổ dài ngoằn nguèo Trên mặt đường lồi lõm Gió thổi ngang qua ruộng trống Lùa vô mấy bụi cỏ khô nghe xào xạc Như có người lội Xa xa Tiếng chó sủa dội lại từng hồi rồi tắt liệm Để lại một khoảng im lặng dày đặc Mấy mái nhà thấp nếp mình sau hàng rào Bên trong tối hù Cửa đóng im ỉm, Dưới mương nước đen ngồm Mặt nước khẽ gợn lên Phản chiếu ánh trăng mỏng dính Méo mó Thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu lạc giọng Nghe như giọng lên từ chỗ rất sâu Nhân lướt đi chậm chậm phía trước chốc chóc ngoái đầu nhìn lại Phía sau hai người rón rén bước theo Chân đặt nhẹ trên mặt đất. Ánh mắt liếc quanh quẩn như sợ bỏ sót thứ gì đang núp trong bóng tối. Phương rụt cổ, ghé sát vô Huy thị thầm. Cái cái sớm củi này sao nó điều hiu dữ vậy? Ờ, chỗ này xa trung tâm thị xã nên ít nhà dân là phải rồi. Ê, tôi tới rồi nè anh chị. Nhân đứng thận lại phía trước đưa tay ngoắt lia lia. Cả hai bước nhanh lên trước nhưng vẫn tráng giữ không cho phát ra tiếng động độc nhảo độc nhân chỉ tay một căn nhà dán sẻ mái ngói cũ mềm nằm lọt thõm giữa khoảng đất rộng không hàng rào không cổng bên hông có một cây xoài bự tổ chẳng dương cành lá phủ sập xuống nửa mái ngói phương nuốt ực một cái mặt co lại ôi ôi nhìn cái nhà này á Sao em thấy nó hao hao mấy cái chuyện ma mà mình từng kể của anh Ờ tôi gần thêm coi sau Nói xong cả ba cùng khơm người Lặng lẽ tiến về phía căn nhà Bóng họ nhập dần vô mảng tối Đang chờ sẵn phía trước Cả ba bước từng bước chậm rãi Về phía căn nhà gỗ Gió thổi ngang qua Làm cành lá trên cao rung lắc Bóng đổ xuống mặt đất chập chờn Chồng chéo Nhìn như mấy dáng người đang quờ quạng đi qua đi lại Căn nhà im re Không một tiếng động Tự khe cửa hở Ánh đèn hắt ra một màu đỏ chét Đứng xa nhìn vô đã thấy khác lạ Huy nhẹ chân tiến tới Ghé sát mặt vô khe cửa Nhiều mắt nhìn vào trong Giang trước hiện ra một bàn thờ Phật Bài biện không khác gì mấy căn nhà quanh dùng Trên bàn thờ Bóng đèn trái ớt treo lũng lẳng Ánh sáng tỏa ra mờ mờ Phủ khắp gian nhà một màu lập loè, Khó phân tranh sáng tối Phương với Nhân cũng lơm lơm ngó quanh Cô ghé sát Huy rù rì Th Thấy gì anh? Huy nhẹ lắc đầu Rồi đưa tay ra giấu cho cả hai theo sát mình Anh dòng qua hông nhà Tiến dần về phía sau Tới gần gốc xoài một tràng tiếng xì sầm vọng ra từ trong nhà. Lẫn trong đó là tiếng đàn ông cười khẽ, nghe rời rạc mà rõ ràng. Huy cuối thấp người, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Anh với Phương kê tay sát chết gỗ mỏng truyền âm rõ mồm một. Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại phía sau. Nhân đứng đó, thân người co trúc, lưng khom xuống, hai tay ôm chặt lấy ngực dáng nó rung rung, bóng người mờ đi thấy rõ. Huy bước lại gần, hạ giọng hỏi. Em sao vậy Nhật? Em em ít giống như bị cái kéo kéo hơi với anh. Phương nhìn thấy cảnh đó, khẽ à một tiếng, Nghiêng người sát Huy. Đúng rồi, đó là ma mà. Tới gần nhà thầy pháp sao chịu nổi. Vậy bây giờ làm sao? À, anh ơi, À, anh cho em bám dế chút được không? Huy với Phương tròn mắt nhìn nhau. Cả hai còn ngơ ngát. Nhân nói chậm lại. Là cho em đu lên người anh á. Nhờ hơi dương giữ lại. Chứ chứ em đứng riêng là chịu không nổi. À tưởng chuyện gì? Làm hết hồn à? Lên đi. Nhân vừa chạm vào lưng Huy. Thân hình nó ổn định lại liền. Bóng dáng bớt chập chờn. Còn Huy tuy cõng cả người nhân trên lưng Nhưng anh không hề có cảm giác chút nặng nề thường thấy nhân đã yên Liền đưa tay chỉ về phía căn nhà Nè, tranh thủ đi Ba cái bóng lại dính sát vào nhau Lặng lẽ ép sát vào vách nhà Tiếp tục tìm cách nhìn vào bên trong Cả hai tiếp tục lần mò dọc theo vách gỗ Dò từng khe hở nhỏ Nhưng dáng khích quá Chỉ lọt ánh đèn Chớ nhìn vô chẳng thấy được gì cho ra hồn Phương nhìn ngang dọc tìm kiếm Cô ngẩn đầu lên Rồi thục mạnh tay vô hông Huy Huy ngó theo hướng tay cô chỉ Trên cao Ngay chỗ giáp mái ngói Một khe hở rộng hơn Đủ để nhìn xuyên vào bên trong Anh liếc sang cây xoài sát bên Rồi quay sang Phương Không cần nói cả hai đều hiểu họ lặng lẽ bước tới gốc xoài bám thân cây mà leo lên cành xoài già to bản chịu lực tốt hai người đứng nép trên nhánh ép sát thân cây ké mắt nhìn qua khe hở nín thở dỗ vào trong khung cảnh hiện ra khiến cho cả ba chết sững bên trong gian nhà một người đàn ông khoác đạo bào màu vàng rực đầu đội mũ thắt đai chỉnh tề hắn ta ngồi chĩm chệ trên một chiếc ghế lớn, dáng dấp y như một vị vua thời cổ. hắn ngồi thẳng lưng, mặt cao có, đôi môi bậm chặt, ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống phía trước. dưới chân hắn là hai hàng hình nhân bằng giấy xếp ngay ngắn. một bên là hình nhân nữ, áo quần vẽ cầu kỳ, dáng đứng khép nép như tỳ nữ hầu hạ. bên còn lại là hình nhân nam, quả tiết thô cứng. Thế đứng dẫn chảy trong chẳng khác gì đám lính cận vệ Chính giữa là một hình nhân nữ Nằm dài dưới đất Thân thể rách ten ben như bị ai cấu xé Tất cả đều cao lớn gần bằng người thật Đứng im văn phắc Ánh đèn đỏ hắt lên làm cho lớp giấy Ánh lên một cách ma mị Dị thường Huy và Phương bàn hoàng nhìn nhau Nhân lập tức ghé sát thì thào Là, là ông tám lụi đó anh chị Không chần chờ Phương tay rút điện thoại Lén bật camera hướng vào trong Thì bất chợt Có tiếng vỗ mạnh xuống thành ghế Giang lên khô khóc Khiến cho cả ba giật bắn người Tám lụi đứng bật dậy Bước xuống khỏi ghế Chán đi ngênh ngang Ánh mắt quét qua hai giải hình nhân Giọng gần xuống lạnh như dao Trậm nuôi tụi bầy bốn nhàng uổng khỏi. Mới rồi đi có chút xíu mà tụi bay đã để mất người của trẫm. Từ giải hình nhân nam, một giọng nói run rẩy gian lên, như giọng từ đáy giếng sâu. "Giặc bấm bẩm bệ hạ, tuổi thần đã canh giữ những quý phi xuống gặp hoàng hậu thì thì bị xé nát lúc nào không hay." Đột vô chúng. Tiếng quát vừa dứt, Bàn tay ông Tám giáng mạnh vào hình nhân đứng giữa Hình nhân đổ nghiêng Rồi bật thẳng dậy Như bị thứ gì đó kéo ngược lên Tại sao để nó xuống gặp con quỷ cái đó Bên giải hình nhân nữ Một giọng khác cất lên Yếu ớt, méo mó D Dạ bẩm Tụi con có cản Nhưng quý phi nói muốn làm thân với hoàng hậu Nên, nên, nên tự mình xuống Được Con <cười> quỷ đó dám chống lại trẫm Thì trẫm sẽ cho nó thấy như thế nào là trật tự Hắn đặt tay lên hình nhân nữ Cái chạm chậm rãi Chiếm hữu Khiến cho cả thân hình giấy rung nhẹ lên Đêm này Mày sẽ hầu hạ trẫm Rồi quay sang giải hình nhân nam Mà gầm lên Còn tụi bay Sắp tới tao sẽ thay hết đám vô dụng tụi bay đi Dứt lời Hắn nắm lấy hình nhân nữ Kéo lê sành sạch vào gian trong Tiếng giấy cỏ xuống nền nghe rèn rẹt Kéo dài khô khóc Phương cứng người dạ dày quặn lại Như vừa nuốt trúng cái gì đó tanh lạnh Cô cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng Cô rung tới mức phải bấu chặt vào thân cây mới đứng vững. Huy thì lạnh từ ót xuống tới sóng lưng, hơi thở dồn dập. Không phải vì sợ cho mình, mà là vì một cơn phẫn nộ âm ỉ. Anh thấy rõ trước mắt, không còn là chuyện ma quỷ mơ hồ nữa, mà là một thứ ác tâm đang sống sờ sờ. Không ai nói một tiếng, Huy ra hiệu thật nhanh. Cả hai tuột người xuống khỏi nhánh xoài, chạm đất nhẹ như mèo. Tới đất, Phương ngồi thập xuống, hai chân trả rời như vừa bị trút khách hơi sức. Huy cũng ngồi bệt theo, thở hỗn hển, ngực khô khốc, tim còn đập thình thịch chưa chịu yên. Nhân nhìn hai người, nuốt nước bọt. Tr tr tr tr trời trời đó coi, em không ngờ cha nội này á, à, ông biến thái dữ vậy luôn á. Ờ, tao cũng không hiểu nội. Sao lại có người hành động được kiểu đó chứ? Phương ngước lên mà còn tái mét hạ giọng tới mức gần như thì thầm má ơi à, ông thị tẩm với hình nhân hả ông bị bệnh gì vậy ờ, có khi nào ông bị bệnh mẫu trong cơ hôn ta huy giật mình Vỗ nhẹ vô đầu nhân giật này mà mày còn nói bậy được ha chứ chứ anh nghĩ coi người bình thường ai cư xử bậy bạ vậy nhốt chồng vô hình nhân rồi còn này nọ với người giấy nữa nghi là ông bị bệnh quan tưởng kéo theo tâm lý lệch lạc về gì dục dục tính nữa những nghĩa là ông không chỉ luyện âm binh mà mà cô còn dùng tà pháp để, để thỏa mãn lệch lạc Ê, quan khoa qua mặt hồi nãy anh chị có nghe ông nói không ông còn có hoàng hậu nữa rồi nói xuống gặp hoàng hậu là sao ta ba người nhìn nhau không ai nói thêm lời nào không khí đặc quánh lại cảm nhận rõ ràng tên tám này quá đáng sợ và nguy hiểm phương chợt nhớ tới cái điện thoại trong tay hay là mình báo công an đi anh ơi em có quay video rồi nè được đúng đó anh huy trước giờ mình không có bằng chứng B bây giờ có rồi mình báo được rồi đó nhưng mà liệu cái bằng chứng này có kết được ổng tội gì hay không nè tôi bày nghĩ còn sống được tới sáng mai sao Một giọng nói lạnh tanh, sát trạt phía sau lưng Cả ba điến người quay phát lại Ông Tám đứng lù lù sau lưng họ từ lúc nào Trên tay ổng là một khúc cây lớn Ánh mắt lóe lên thứ khoái trá bệnh hoạn Miệng ổng nhếch lên thành một nụ cười dặn dẹo Cả ba chưa kịp phản ứng Thì ổng lao tới Bàn tay thô ráp chụp lấy cổ nhân nhấc bổng lên khỏi mặt đất <cười> Tàu bắt được mây rồi Nhân vùng bẫy dữ dội Thân hình mờ nhạc trao đảo như sắp tan Huy bật dậy Lao tới nắm chặt lấy tay tám lụi Mà gào lớn: Ông thả nó ra Thả nó ra đây Phương không kịp nghĩ Phóng tới cắn thật mạnh vô dai ông tám Tám lụi đau điếng gầm lên Đồng thời buông nhân trang Cú vùng mạnh làm cho Huy té ngửa Rồi đẩy Phương dăng ra một bên Nhân trớt xuống đất Ôm cổ co quắp, Mặt Nhân lại đau đớn Huy liền hét lớn Giọng khàng đi Chạy đi Nhân Chạy mau Phương cũng gào theo Chạy đi Ông bắt em bây giờ đó Nhân lắc đầu Gào lên trong nước mắt Em em, em không bỏ anh chị đâu Tám lụi nhóm dò, Định phóng tới bắt lấy Nhân Phương và Huy tức tốc lao tới ôm chặt lấy chân ổng. Huy hét lớn: "Anh kia mà chạy đi!" Nhân đứng chết chân một giây, nước mắt chảy ròng ròng, rồi quay lưng chạy thục mạng vào trong bóng tối. Tắm lụi điên máu, nhìn xuống hai người đang giữ chặt chân mình. Hắn giận dữ dơ cao cây, giáng xuống hai cú. Hai tiếng cướp cướp khô khốc nện xuống. mắt Huy và Phương tối sầm lại. Thế giới Đức Phật rơi thẳng vào bóng đen đặc quánh kia. Nhân lướt như bay về hướng nghĩa địa, vừa chạy vừa quẹt nước mắt, ngực thắt lại như bị bóp nghẹt. Vừa tới phần mộ chú điệp, thấy chú đang ngồi thất thần, nhân nhào tới, miếu máu như đứa con nít. Chú chú chú chú đẹp ơi, ông tám, ông tám ông bắt anh Huy với chị đẹp rồi. Nói tới đó nó khóc lên. Hai bờ vai rung lên theo từng cơn nấc. Chú Điệp luống cuốn, chưa kịp hiểu chuyện, dội nắm lấy dài nhân lay nhẹ. còn cò còn nói cái gì vậy, chú nghe lùng bùng nấu tai vậy?" Bẩm bình, bình tĩnh nói lại chú nghe coi. "Cò cò còn, còn, còn về anh em anh Huy đi đi, đi tới nhà ông tám tham thính." tính năng cấp độ nghề của ông để ông khỏi bắt mấy người ở đây nè ai <cười> về đang trình thì bị ông phát hiện anh quy với chị đẹp bị cái gì cứu con á, nên bị ông bắt rồi trời trời đã coi thật thằng th thằng quy bị thằng tám bắt rồi hả ủa mà con nói chị, chị đẹp nào nữa vậy à, dạ chị, chị phương em họ của anh quy chú chị chị muốn giúp mình cho nên bị bắt luôn rồi trời ơi Tại chú mà tôi nhỏ gặp nạn Bây giờ mình biết phải làm sao đây nhân Mình phải cứu họ chú ơi Ông Tam đó là một tên biến thái bệnh hoạn. Để họ ở trong tay ông á, Con sợ ông sẽ làm bậy á. Cô cứu thì phải cứu Nhưng mà cứu bằng cách nào đây con b Bây giờ chỉ, chỉ còn cách báo công an thôi chú Nhưng mà công an họ có thấy mình đâu c Có nghe mình nói không con Ờ đúng rồi Đâu phải ai cũng thấy mình Cô cũng nghe mình nói đâu Trời ơi Nhân ôm đầu Mà tâm trí quay cuồng, Cả hai im lặng Không biết phải làm sao để cứu Nguy cho người sống Bất chợt chú Điệp la lên À có, có phải Em của Quy cũng thấy con không Dạ thấy được Cả hai anh em nói đều thấy được mình Là vì họ có nhí mở Vậy thì chắc chắn trong gia đình của quy ấy, Cũng sẽ thấy có người thấy được mình Vì chung dòng máu mà Ờ đúng, đúng rồi Chú hay quá chú đẹp ơi Vậy, vậy mình tới nhà anh quy đi C Coi có ai thấy được mình không Ờ được được chú đi với con đi, đi đi tới đó đi Thấy chân của chú còn sung bận bật Nhân cao mày Mạnh dạng lên chú ơi Còn biết lâu nay chú chưa từng rời khỏi nghĩa địa này Nhưng mà bây giờ chú phải mạnh mẽ lên Ờ, chú không sợ nữa, chú không sợ thằng Tám nữa, mà mình đi đi con. Hai người họ nhìn nhau, rồi lướt nhanh ra khỏi khu nhà mộ, mang theo một quyết tâm chưa từng có. Trời vừa hửng sáng, sương mỏng còn dương lơ lẫn trên hàng trào bông giấy trước sân. Căn nhà bà Tư đèn đốm sáng trưng, nhưng không xua được cái nặng nề đang bao trùm lấy những người trong đó. Trong phòng khách, bà Tư đi tới đi lui, dáng người cầm súng. Gương mặt bà hằng lên nỗi lo không giấu được. Bà má cô Phương, bà má cô Huy cũng có mặt đông đủ. Hai người mẹ ôm nhau khóc nức nở. Hai ông cha thì mỗi người cầm trên tay một cái điện thoại. Hết bấm gọi lại nhìn màn hình rồi lại gọi nữa. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu. Ngoài đường chợt có tiếng xe máy gầm lên, chạy thẳng vô sân, rồi thắng két một cái. Chú nằm đá chống bước dội vô nhà. Cái áo dân quân ướt đẫm mồ hôi, lưng còn dính đầy bụi đất. Vừa thấy chú, cá nhà ùm ùm kéo ra cửa. Bà Tư hỏi liền, sao rồi con, con, có có tin tức gì của hai đứa nhỏ không? Ờ nè, tìm được tụi nó chưa năm? Chưa có tìm được. Nhưng mà em đã nhờ mấy người bên xã đi kiếm phụ rồi Có tin là họ báo liền Cô Ngọc má của Phương bật khóc thành tiếng Trời ơi, tối qua tụi nó nói đi chơi chút xíu Mà tới giờ này không thấy đâu nữa Trời ơi hai đứa được có chuyện gì hết nghe con Cô Mỹ má của Huy cũng nghẹn ngào Hai tay rung rung Tụi nó đâu có đi xe đâu mà đi đâu được Điện thoại cũng không có gọi được Tụi nó mà có chuyện chi Chắc tụi sống không có nổi đâu Chú Thành với chú Thái bước lại Ôm chặt vợ mình Vừa an ủi Cũng như vừa tự gắn giữ bình tĩnh cho chính mình Bà Thư đứng công vững Phải đưa tay dịnh ghế Bà ráng lấy giọng Thôi bây vô tắm rửa đi nằm Nghĩ được chút nào hay chút đó Rồi mình kiếm tiếp Bữa nay chắc chỉ nấu nồi cơm cúng ba bay thôi chưa bài biện nấu nướng gì nổi nữa. Nói tới đó, bà thất thần, lần từng bước tới bàn thờ, hai tay chấp trước ngực, giọng bà nghẹn lại. Ông ơi, ông lên thiên phù hộ cháu mình tai qua nạn khỏi nghe ông. Chú nằm đứng nhìn má, nhìn anh chị mình, mà thấy lòng đau nhói. Mắt chú đỏ que, cổ họng nghẹn đắng chú lặng lẽ quay xuống nhà sau bóng lưng triểu nặng giữa buổi sáng mờ sương ở ngoài lộ hai giọng hồn thập thọ tiến lại gần nhận nếp sau bụi bông giấy hé đầu nhìn vô trong nhà thấy ai nấy mặt mày phờ phạc tiếng khóc vọng ra không dứt nó quay sang chú điệp chắc chắc họ biết anh quy với chị đẹp mất tích rồi chú Ừ đi nguyên đêm không dậy ai mà không lo B Bây giờ mình thử vô đứng trước mặt họ đi Coi coi họ có thấy mình không nghe con Nhân gật đầu Rồi nắm tay chú bước đi Hai dòng hồn chậm chậm bước vô sân tiếng sát hiên nhà Nhưng vừa lúc bàn chân vừa chạm thêm Từ trong nhà Ngay chỗ bàn thờ ông địa đối diện cửa chính Một tia sáng lóe lên dữ dội Hất thẳng về phía hai người Không kịp né luồng dương khí hậu trạch Đánh bật hai dông hồn té nhào ra sân lăn mấy dòng trên nền gạch lạnh Chú Điệp thất kinh Lờm cơm bò trường tới chỗ nhân ờ, Nè nè con có sao không nhân Ông ở nhà này linh dữ chú ơi Ông quýnh một cái Con muốn trụng hồn luôn à ờ, tao cũng đào điếng đây nè Nhưng mà ráng đi con Qua được cửa dính là ổn hả Nhân cắn chặt môi tan hồn cũng phải liều. Sớm phút giây nào thì tốt cho sự an nguy của anh em Huy lúc đó. Nó đứng bật dậy, kéo chú Điệp lên, giọng cương quyết. Tiếng lên chú, còn đếm 1, 2, 3, mình nhào vô nha. Chú Điệp nắm tay Nhân, gật đầu với vẻ quyết tâm. 1, 2, 3. Đếm chưa dứt hết, Nhân đã lôi chú Điệp lao thẳng vô cửa. Một lần nữa, ánh sáng bùm lên Hất tung cả hai văng ngược ra sân Nhân ảnh hai người trao đảo dữ dội Mờ đi, chập chờn như sắp tan Nhưng họ vẫn lết dậy nghiến trăng nhào vô lần nữa Đột nhiên một tiếng nổ trầm gian lên Hai luồng sáng đánh thẳng vô ngực Hất hai cái dòng tung lên cao Rồi rơi phịch xuống sân Cả hai nằm im không nhúc nhích Sân nhà lại chìm trong yên lặng. Chỉ còn ánh đèn trước hiên hắt xuống lạnh ngắt, phủ lên hai thân dông vừa gục ngã. Trong một căn phòng nhỏ kính bưng, không cửa sổ, không cửa ra vào. Chỉ có một cái cầu thang dựng đứng, dẫn thẳng lên nắp hầm đã được đóng kín mít. Ánh đèn vàng úa từ một cái bóng đèn nhỏ cỡ trứng hột gà treo lủng lẳng trên trần hát xuống thứ ánh sáng lờ mờ đủ sôi rõ hai thân người bị trói chặt tay chân nằm bất động trên nền xi măng một giọng nói phụ nữ vọng ra từ đâu đó đều đều rền rĩ nghe như không có hơi thở hai người ơi tỉnh dậy đi câu nói lặp đi lặp lại không dứt như tiếng vọng trong hầm sâu Bất chờ cơ thể huy khẽ giật thì cũng là lúc tiếng nói kia im bặt. Đôi mắt anh chậm chạp hé mở, đầu đau như búa bổ. Hình ảnh trước mắt mờ nhòe rồi từ từ rõ dần. Anh thấy trần bê tông xám xịt loang lỗ những vết ố cũ. Quay sang bên, Phương nằm im thinh thích. Một dòng máu đã khô chảy dọc ngang trắng, sẫm màu lại trên làn da tái nhật. Huy cố nhích người, co chân trong thế bị trói, gượng lay nhẹ. À, Phương ơi, tỉnh lại đi em. À, anh Huy, em em đau quá. Đây là đâu vậy? À, mình bị ông Tám bắt rồi. Anh cũng biết đây là chỗ nào nữa. Phương đưa mắt nhìn quanh, trên đầu chỉ là một lớp bê tông lạnh lẽo, không có lối thoát. Ra ngồi vậy Cho kiếm cách thoát ra em ơi Nè Em có ngồi dậy nổi không Phương bậm môi gật nhẹ Cố gồng người lên tận chút một Huy lập tức kề vai Đỡ em ngồi dậy Lúc này cả hai mới nhìn rõ toàn bộ gian phòng Bên kia dách là một cái giường thấp Phủ giải vàng bóng loắn Hai bên là tấm rèm mỏng được cột gọn trong giống hệt kiểu lông sàng vua chúa Trong mấy cái tích xưa Bên này là một cái rương gỗ củ xì Mặt rương loan lỗ những mảng đen thui Như bị ẩm mốc lâu năm Và đối diện họ Con ma nơ canh ngồi ngay ngắn trên ghế Nó mặc đạo bào Trang phục như một vị hoàng hậu tay chân bị quấn chặt bằng chỉ đỏ Cột chính vào ghế Đầu hơi cúi xuống bất động Trong ánh đèn vàng úa, gương mặt nhựa của nó trắng bệt, vô hồn, toát ra một thứ lạnh lẽo đến rợn người. Một thứ mùi tanh nồng pha ẩm mốc quẩn đặt trong không gian kính bưng, bám riết lấy hơi thở. Làm cả hai vừa hít vào đã muốn buồn nung, cổ họng khô rác lại, phương nhăn mặt. Cái, cái phòng quỷ quái gì vậy trời? Anh nghĩ nó giống như một cái hồng hơn á. Hả? Không lẽ đây, đây đây là cái cái hoàng hậu Mà ông Tám ông nói hả à, Hình như là vậy đó Mà hình như hồi nãy Lúc còn mê mê tỉnh tỉnh Anh nghe như là có tiếng người kêu Trời ơi trong đây chỉ có em với anh Ai mà kêu Thiệt mà Anh nghe rõ lắm Là tôi kêu đó Một cái giọng gian gian Từ phía con ma nơi canh Làm cho cả hai giật bắn người Phương theo phản xạ xích xác vô người Huy, như muốn tìm chỗ trốn an toàn. Anh cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng về phía ghế. Chị, chị, chị là ai vậy? Tôi tên Hoa. Tôi đang ở trong công ma nơi canh này nè. Ba năm trước, ông Tám giết tôi. Rồi nhét xác tôi vô trong cái trường xác chết Cả hai anh em đồng loạt quay phát nhìn sang Cái rương gỗ cũ Đang nằm im lìm bên giường Tim cả hai đập mạnh một cái Huy nuốt khăn Sao ông lại giết chị Tôi mộ côi Không bà con họ hàng Lại bị tật ở chân Nên hàng ngày tôi ăn xin ở ngoài chợ Không nhà cửa Nay ngủ gầm cầu Mốt chạc vô nghĩa địa Rồi bữa đó gặp ông Tám Ông nói cho tiền Cho cơm ăn Tôi tin nên theo về Về tới nhà Ông dụ tôi xuống cái hầm này Ủa? Ông xàm sở tôi Tôi chống cự Cho ông giết tôi Câu nói cắt ngang Trong căn hầm kính bưng Chỉ còn lại tiếng khóc thúc thích Giang lên mỏng manh Quẩn quanh giữa mùi ẩm tanh chưa kịp tan Máu nóng dồn thẳng lên cổ hồng Cái đau nơi vết thương trên đầu phương Như tan biến lúc nào không hay Cô cắn chặt môi gương mặt sầm lại vì giận Cái đồ xúc vật chứ không phải con người mà Sao công an không bắt ổng đi anh Huy Chỉ mồ côi Lại sống lang bạc Mất tích gì rồi có ai đứng ra trình báo đâu mà công an lần ra Anh chị tìm cách thoát thân đi Chứ không ổng sẽ hại anh chị đó Huy và Phương nhìn nhau Ánh mắt giao nhau trong tích tắc Không cần nói cũng hiểu Phương nói liền Giọng dứt khoát Anh quay lưng lại với em đi Kê tài sát vô tay em đem kiếm cách cởi trối cho anh Vừa nói cô vừa xoay người Ngoát ngón tay hối thúc Huy lập tức quay lưng lại nhích tới Đưa hai tay bị trói sát lại gần tay Phương Cô bậm môi, nín thở Cố lần mò bằng đầu ngón tay Tìm mối mở trong bóng đèn vàng úa đang chập chần Đang lần mò tháo dây trối Bất thình lệnh cánh cửa hầm bật mở Một luồng sáng từ trên cao trút xuống Phương dội buông tay Huy cũng lập tức ngồi ngay lại Tim đập dồn trong lòng ngực Một bàn chân bước xuống bậc thang Nửa thân người hiện ra Khoác đạo bào vàng hực Ông tám cúi xuống Nhìn trân trân hai anh em Thấy cả hai đã tỉnh Hắn nhếch mép cười quái ác Hừ, Tụi bay tỉnh rồi hả dứt câu ổng cười lên khùng khục Bước nhanh xuống hầm Trong tay vẫn là khúc cây tối qua Thấy ổng tiến lại gần, Huy và Phương nhìn thẳng vào, ánh mắt không giấu được sự căm phẫn. Tám lụi cười khẩy, chồm sát mặt vô mặt Huy, giọng sất sượt. Mày nhìn tao cái gì? Thấy hoàng thượng mà không cúi đầu, còn trơ mắt nhìn hả? Đồ phạm thượng! Một cái tác như trời giáng quất thẳng vô mặt Huy. Phương dụng hết sức nhà qua che cho anh Cái đồ khốn nạn Ông không có ý đánh anh <cười> Còn mày Mày nói nữa là tao giết mày liền đó Đừng tới em tôi Tôi la là làng đến bây giờ đó La đi La lớn lên thử coi có ai nghe không Rồi hắn sấn tới Hai người lết về phía sau Lưng chạm sát chất xi măng lạnh ngắt Trong lúc đó, Huy lặng lẽ co tay, cố tính cách nới sợi dây đang trối mình. Thấy hai anh em ngồi sát vào nhau, hành động như che chở bảo vệ cho nhau. Tên tám cuối thấp xuống, cái bóng đạo bào trùm lên hai anh em. Giọng hắn khàn khàn nghe như cào lên da thịt. Anh em tụ bay thương nhau lắm hả? Không đợi trả lời, Hắn hất mạnh giai phương Cô té sắp xuống nền hầm Hơi thở bật ra nghẹn lại Huy gào lên Ông điên rồi Ông có quyền gì mà làm vậy Tên tám quay phát lại Một tay hắn nắm cổ áo Huy kéo sóc lên Mặt hắn sát trạt Mùi mồ hôi chua lét Phả thẳng vô mặt anh Tao là vua Tao không có Thì tụi bay cũng không được phép có Ông bất hạnh là chuyện của ông. Sao ông lại bắt người khác phải chịu thay ông chứ? Tên tám đứng sững một nhịp. Rồi nệnh mạnh khúc cây xuống nền. Khi tiếng của hoa vang lên. Một âm thanh cốp chát chúa dội lên. Mắt khắng đỏ gây, mặt méo sạch. Như có thứ gì đó dở tung trong đầu. Tụi bày không có quyền yêu thương nhau. Tụi bay phải thương phải thương tao. Phải phục tùng tao. <cười> Hắn cười, nụ cười trống rỗng. Rồi như không giữ nổi. Hắn nói ra, giọng dồn dập. Không cần ai nghe, chỉ cần được trút ra. Tao bị dòng họ hắt khủi. Ba thì đánh đập, má thì chửi rủa Có con vợ nó cũng bỏ theo trai. Ra đường người ta khinh. Người ta dẫm. Nên là tao hận. Tao phải đứng trên đầu tụi mày. Tụi mày phải cúi xuống. Hắn chảy tay vô phương. Giọng dở ra. Tao ghét nhất là mấy con đàn bà như mày. Dạ dối. Phản đắc Chỉ có mấy con người giấy kia Mới không bỏ tao <cười> Còn mày nữa Mày cũng phản lại tao Hắn liếc sang con ma nơ canh Cất một lời chát chúa Rồi lại quay trở về với Phương Chồm sát người cô Bàn tay thô ráp vuốt lên má cô Chậm rãi Khiến cho sóng lưng Phương lạnh bút Hôm nay Tao sẽ cho phép mày ngồi thế chỗ của nó Con kia nó không nghe lời tao Thì không xứng ngồi trên cây ghế đó nữa ừ, Ông được cảm ơn Phương phun thẳng nước bọt vô mặt hắn ta Ông Tám đưa tay lao mặt Gương mặt hắn đanh lại Cánh tay dơ lên cao Định đánh Ông không được đánh nó Tiếng hoa vang lên dữ dội Cánh tay hắn khựng lại giữa không trung Hắn quay phát lại Ánh mắt điên loạn Khúc cây quất thẳng vô hình nộm Cánh tay con mà nơ canh gãy ngang Treo lũng lẳng trên thành ghế Hắn gạo lên Ai cho mày lên tiếng Mày chấm trả lĩnh cho tao sao Một cú nữa giáng vào hông Thân người của hình nộm nghiêng hẳn sang một bên Ngày khoảnh khắc đó, sợi dây trên tay Huy trùng ra Anh lật đật tuột tay khỏi dây. Không kịp nghỉ ngợi, quay qua quát tháo trối vườn. Giọng qua dẫn dàng lên cứng cõi. Ông buông tha cho họ đi. Tôi hứa từ nay sẽ nghe lời ông. <cười> Muốn rồi. Tao không còn hứng thú với mày nữa. Bây giờ tao thích nó. Nó sẽ thế chỗ mày Ông Tám quay lại Thì bắt gặp Huy đang tháo dây cho Phương Hắn điên tiếc Tụt bài dâm trốn hả Hắn lao tới Khúc cây dơ cao định quất xuống Phương liền la lớn: Anh ơi cẩn thận Lập tức Huy đưa tay lên đỡ Đứng bật dậy Hai chân vẫn còn bị trối chặt Khiến cho thân người trao đảo Nhưng ánh mắt của anh lúc này không còn sợ hãi. Hai người giằng kho dữ dội. Chân bị trói quyếu lại. Anh trượt chân, loạn chọn Buồn ra! Đồ phám thẫn! Huy nghiến trăng, dồn hết sức còn lại mà giật mạnh. Khúc cây tuột khỏi tay cả hai dăng ra xa, rơi đánh cạch xuống nền xi măng. Tên tám tức điên xô huy ngã ngửa ra. Rồi cả thân người hắn đè sập xuống. Hai bàn tay bóp chặt lấy cổ Huy Mắt lông lên như một con quỷ dữ Hắn gầm gừ Tao sẽ giết mày Dẫm chống lại tao hả Huy dãy dùa Hơi thở bị chặn lại Cổ họng nghẹn cứng Hai tay cố gỡ tay hắn ra Ông dừng lại đi Ông mà giết ảnh sẽ mang thêm nghiệp đó <cười> Tao là quan thưởng Tao muốn ai sống thì sống ai chết thì chết. Mặt khuy tím dần, mắt mờ đi. Nhưng anh vẫn cố co chân bị trói, quẩy mạnh một lần cuối, không chịu buông xuôi. Bất tình lệnh, có tiếng bước chân dồn dập, giọng xuống cầu thang gỗ. Đứng yên. Hai chú công an phóng thẳng xuống hầm, súng đã lên nòng, chĩa thẳng vào ông tám. Ông buông tay ra, không buông là tôi tôi nổ súng đó. Phía sau hai chú dân quân và chú Năm cũng ào xuống theo. Mặt tên tám đỏ lừ vì cơn điên. Nghe tiếng quát thì khận lại. Máu trong người như rút cạn. Mặt Khắn biến sắc. Hai tay lật đật buông cổ Huy ra. Dơ cao quá đầu. Ờ, tôi, tôi, tôi tôi tôi tôi có làm gì đâu. Hắn là kẻ giết người đó. Mấy chú bắt hắn đi. Trong đưa có sát người nữa kia. Chú Năm vừa nhìn thấy Huy. Nằm sống xoài trên nền đất. Cổ đỏ bầm, mặt tím ngắt. ho lên sạc sụa. Tiềm chú như thắt lại. Chú lao tới quỳ sập xuống, đỡ Huy ngồi dậy. Trời ơi, con có sao không con? Huy ôm cổ thở dốc từng hơi. Không thể nói ra lời. Chỉ có thể nhẹ lắc đầu. Tám lụi bị cộng thai ngay dưới chân cầu thang. Ánh đèn pin quét qua gian hồng ẩm thấp. Dừng lại ở con hình nộm gãy tay Và cái rương gỗ đen xì Huy được đỡ ngồi dựa vào dách Thở lên từng chập Cổ còn hàng vết tai xiết Phương quỳ sát bên anh tay rung nhưng mắt không rời Trên ghế Con ma nơ canh với gương mặt cứng đơ Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó Như đang nhuyễn miệng cười nắp hầm khép lại chậm rãi Bóng tối lùi dần để lại phía sau một nơi đã thôi giam giữ người sống lẫn kẻ chết. Bên ngoài phòng khách nhà bà Tư, cả nhà ngồi quay quần bên mâm cúng, khói nhang còn lãng đẳng, mùi đồ ăn nóng hổi làm cho không khí dịu lại sau một đêm giữ. Chú Năm nâng ly bia lên trước mặt, hồ hởi nói, Ha. thôi mình vô một cái đi, mừng cho hai đứa nhỏ tài qua nạn khỏi nha. Cả nhà liền hưởng ứng. Huy và Phương cũng đưa ly lên, chạm ly nghe khen một tiếng giòn mà nhẹ nhõm. Bà Tư nhìn hai đứa cháu, nhẹ nhàng hỏi. Cái đầu hai đứa còn đau không con? <cười> Chả ông sao đâu mẹ. Còn mày có mấy mũi hả? Còn anh Huy á, bác sĩ cũng cho uống thuốc tăng máu bầm rồi. Dài bữa sẽ hết thôi à, ngoài đừng có lo. Huy đặt ly xuống, nhìn sang chú Năm, ngập ngừng hỏi. Ủa, mà sao chú với mọi người biết tụi con ở đó để tới cứu vậy? <cười> Nói ra nó ly kỳ lắm, y như phim vậy đó. Cả nhà đồng loạt nhìn chú, ai nấy nín thở chờ nghe. Chú tự tốn kể. Hồi sớm chú với mấy người đi kiếm tụi bay hoài không được Buồn quá chú mới về nhà Vô phòng ngồi thừ ra Ngồi một hồi tự nhiên trong bụng bồn trồn dữ lắm Giống như có cái gì thôi thúc vậy Chú mới bước ra ngoài Thì không thấy nội bay Cũng không thấy bà má tụi bay đâu Chú đoán là mọi người tủa ra đi kiếm tiếp rồi Thì tự nhiên lúc đó chú mới ngó ra sân Thấy hai bóng người nằm dài ở đó Chú vừa lo vừa sợ Bước ra hiên nhìn kỹ hơn Thì thấy họ nhúc nhích ra Rồi từ từ ngồi dậy Lúc đó chú chết trăng luôn Tại vì họ không phải là người Chú tính la lên Thì bất ngờ họ quỳ sập xuống Xin chú đừng có sợ Đừng có la Họ nói họ tới báo tin tụi bay đang bị bắt ở đâu Bởi vậy chú mới biết đâu chứ <cười> Mấy dông hồn đó Họ tội nghiệp lắm Còn chỉ tiếc là chưa nghĩ ra cách giúp họ Chú thành đang định nói gì đó Thì điện thoại chú Năm reo lên Chú bắt máy Nghe chưa bao lâu Gương mặt chú đổi từ ngỡ ngàng sang mừng rỡ Chú dạ liên hồi Cảm ơn tới tấp, rồi tắt máy. Quay sang nắm chặt tay Huy. <cười> chú báo cho mày tin mừng nè. Ở trên xã họ nói sẽ có một cái phần đất ở cạnh ruộng rau muống, bên xóm củi, á, để cho mình xây miếu ở đó. À, thiệt hả chú? Sao họ biết mà cho vậy? tàu nghe hồn ma thằng Nhân kể hết trơn rồi. Mang ơn mấy dòng hồn giúp mình. Nên tàu xin thử, ai về được thiệt á Huy ôm chầm lấy chú Năm. Trời ơi con mừng quá chú Nam ơi Bà của Huy lên tiếng ngay Ờ tiền xây miếu á Để đôi cho bà Má của Phương cũng nói theo Cô Hùng vô nữa <cười> Dạ Con cảm ơn bà má với cô Dượng nhiều lắm Nhưng mà Cái chuyện này tụi con muốn tự lo Dạ đúng rồi Con với anh cùng lo Huy nhìn em mỉm cười Gật đầu nhẹ một cái Chú Năm sen vô Còn chuyện cúng kiến tụi bay đừng có lo Có gì chú rủ thêm bà con ở đây Thay tụi bay cúng cho Yên tâm đi <cười> Vậy ai không say miếu thì bỏ tiền vô Đưa cho thằng Năm để nó mua nhang đèn cúng kiến Mấy đứa bay đồng ý không Cả nhà đồng thanh đồng ý Tiếng ly lại vai vào nhau lên khen Quà với những tiếng cười hạnh phúc Phương cũng cười Tới nỗi không khép được miệng Rồi cô nhìn xuống dưới chân Thấy xô nước đá chỉ còn Dài cục Cô cúi xuống cầm lên Tươi cười nói <cười> Để con xuống lấy thêm nước đá Bữa nay mình không sai không nghĩ nha Phương nhanh chóng xách xô đi xuống nhà sau Khi vừa tới cửa hè Cô chợt nghe tiếng kêu quen thuộc Chị, chị đẹp Chị đẹp ơi Cô bước ra, nhìn nhân triều mến. Nó đang thục ló ở ngoài đó. <cười> Kiếm chị hả? Hà dạ. Em nhờ chị cái này được không chị đẹp? Ừ, em nói đi. Hồi còn sống á, em mê viết truyện tâm linh lắm. Mà viết chở quá, không có ai chịu đăng hết trơn á. Giờ em tính nhờ chị viết giùm em được không? Àm... Thì em nói sao chị giết vậy Rồi chị đưa cho anh quy đọc giùm em đi Được không chị <cười> Lỡ chuyện em dở Anh chê thì sao Không có đâu Lần này chắc chắn không dở Em có ý tưởng đàng hoàng á, Với lại cô chị chỉnh rồi Kiểu gì cũng hay hả ha. Phương cười khẽ Sỉ nhẹ vô tráng nó Khéo miệng ghê luôn á. <cười> Được rồi Chị sẽ giúp em coi như lời cảm ơn chân thành, vì em đã cứu anh chị ha. Nhân nhảy cẩn lên, hai tay vỗ vào nhau chan chát, miệng cười toe toét. Ánh nắng chiếu rội vào gương mặt trắng toát của nó, nhưng Phương lại thấy nhân hiền và dễ thương hết sức. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn, trong hồn kể chuyện tâm linh. Một sáng tác của nhân nhẹ nhàng. Cảm ơn quý tín giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tác phẩm sau. Chúc quý tín giả một ngày bình an. Huy đưa tay tắt laptop nở nụ cười hiền. Dừa dứt tiếng tách, trong miếu liền giang lên từng trạng pháo tay bớp bớp rộn ràng. Anh quay sang nhìn phương. Nhân với chú điệp ngồi sát bên, ai nấy mặt mày tươi rói như trúng số. Phía sau lưng, trong ngôi miếu chừng hai chục mét vuông, còn thơm mùi sơn mới. Một tớp dòng linh ngai ngắn chỉnh tề, vừa cười vừa xì sao. Trời ơi, không ngờ thằng Nhân nó giết chuyện hay giữ thần vậy luôn á. Hoa ngồi sát cửa miếu trồm tới, chọt nhẹ vô hông Nhân. cha giờ coi bộ thành văn sĩ cối âm rồi đó Nhân ha. Thằng Nhân mắc cỡ ra mặt, Môi cười chúm chím, gãi đầu lia lịa. Chú Điệp xoa đầu nó, giọng khoái chí. Hà hà, viết hay dữ lắm con. Chú nghe mà nổi da gà luôn á. Mời mốt có viết nữa cho chú tham gia vậy. Phương cũng chồm người sang, chìa cái điện thoại còn sáng màn hình. Thấy không? Khán giả khen quá trời kìa. Toàn nói là tác giả mới mà viết bén ghê á. Nhân mừng tới mức tai chân luống cuốn. Nó nắm lấy tay Phương, rồi nắm luôn tay Huy, giọng nghẹn lại. <cười> em cảm ơn anh Huy với chị đẹp nhiều lắm á. Nhờ anh chị mà em mới làm được cái điều mà từ hồi còn sống cho tới lúc lìa đời luôn chưa có được. <cười> Để có nói vậy, giúp được em là anh chị vui rồi. Phải nói là anh chị mang ơn em với chú Điệp mới đúng chứ. Ừ, mà chưa hết đâu nghe. Anh Huy còn trả những bút cho em nữa đó. À, thiệt, thiệt, thiệt vậy hả anh? Thiệt chứ Em cũng là tác giả của kinh mà Nhân khoái chí muốn bay lên Nó hứng khởi à, vậy, vậy, vậy đưa tiền cho chú Năm Mua nhang cúng miếu dùm em đi anh Cả miếu lại cười rần rần Vỗ tay lớp bóp Hai anh em nhìn nhóm dông hồn Đang cười nói triếu trích Lòng họ cũng hân hoan không tả xiết Phương nghiêng đầu Nhìn từng nhân vật Nhìn từng hình ảnh mờ nhạt Ngó y như một tập đoàn cõi âm Cô mỉm cười Không ngờ anh em cô lại có thêm những người bạn bất đắc dĩ như vậy Huy xếp laptop vô ba lô Giọng chậm lại Thôi Chờ anh em Huy phải về lại thành phố rồi Mọi người ở lại mạnh giỏi nha Ờ, vậy là sắp phải xa hai đứa rồi hả? Sao tự nhiên buồn muốn khóc dữ vậy cả Dạ tôi con về làm việc thôi chú Nghỉ mấy bữa rồi Công việc chất cao như núi luôn á Rồi vậy anh chị có về nữa không Có <cười> chứ Mỗi tuần anh về thăm nội Với mọi người một lần Chịu không Cả đám đồng thanh chịu chứ Hai anh em đứng lên Phương nhìn quanh một vòng thôi tụi em về nha mọi người lại bình an nha tiếng đáp rơm rả chúc hai anh em về mạnh giỏi cả hai bước trai chiếc xe dựng bên hông miếu khi cả hai vừa ngồi lên yên nhân đứng sát mé mắt ương ướt nói anh anh quy về vui nha rồi quay sang phương chị, chị đẹp về tránh đừng có quên em á Thế, sao quên được em Nhớ kiếm thêm ý tưởng đi Chị không có cho em viết một chuyện thôi đâu đó Nhân gật đầu lia lịa Vừa cười vừa quẹt nước mắt Huy đề máy Quay lại gật đầu chào thêm một lần nữa Rồi rồ ga Đi được một đoạn Phương ngoái đầu lại vẫy tay Từ xa Trong làng khối nhang mỏng manh Những cánh tay mờ mờ như mây Cũng đưa lên vẫy theo dừa vẫy vừa cười Đầy triều mến Như tiễn người thân đi xa Quý thính giả vừa nghe xong Chuyện ngắn Người chết tảng cư Một sáng tác của Thảo Phạm <cười> Tác phẩm này là Tác giả viết lấy cảm hứng Từ cái công việc mà Huy đang làm Chứ hoàn toàn là không có thật đâu Quý bà con tránh hiểu lầm Nhưng mà tác giả sáng tác như vậy Huy cũng sản xuất như vậy Và Huy cùng với tác giả Cũng nghĩ rằng chắc sẽ là một tác phẩm Đem đến cái sự thú vị cho bà con Trong một đêm tối giải trí Như thế này Có đúng không? Cảm ơn quý bà con đã theo dõi Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau Chúc quý bà con một đêm ngon nhất